Hắn cùng các kế nghiệp ở ngự thư phòng thảo luận hồi lâu, cuối cùng, các kế nghiệp vẫn là khóc lóc thảm thiết mà cùng Minh Tông đế thỉnh cầu cáo lao hồi hương. Minh Tông đế tuy rằng bất đắc dĩ, chính là vẫn là đồng ý hắn ý tưởng. Các hoàng hậu nghe thấy cái này tin tức tự nhiên không muốn, nàng trực tiếp đi vào Minh Tông đế trong cung, liền bắt đầu kháng nghị, "Hoàng thượng, thần thiếp phụ thân vì triều đình, vì cái này quốc gia làm như vậy nhiều sự tình, ngài liền thật sự một chút cũ tình đều không niệm, liền như vậy đem phụ thân từ triều đình trung đuổi ra đi." Nàng trước nay không nghĩ tới, chính mình phụ thân sẽ gặp được loại tình huống này, cái gì cáo lao hồi hương, phụ thân chưa từng có quá loại này ý tưởng, càng không cần phải nói chủ động, nàng phái về nhà hỏi tin tức người, cũng là trực tiếp bị người chắn bên ngoài, một chút tình cảm đều không có. Minh Tông Đế trực tiếp đem kia một đống chứng cứ tất cả đều cấp đặt ở các hoàng hậu trước mặt, lạnh giọng nói, chính ngươi xem, mấy thứ này ta không có làm phụ thân ngươi xem, là sợ hại hắn không tiếp thu được, nếu ngươi như vậy không tình nguyện, kia không đi ngươi tới giải thích giải thích. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn tự nhận là chính mình xử lý phương thức đã cũng đủ ôn hòa, cho nên không cần hướng các hoàng hậu cảm thấy ngượng ngùng. Các hoàng hậu chưa từng có cảm giác được chính mình làm sự tình còn sẽ có bại lộ một ngày, cho nên nhìn một lần về sau, nàng ánh mắt liền yên lặng xuống dưới, một câu cũng cũng không nói ra được. Ngược lại là Minh Tông đế nhìn nàng cái dạng này, mở miệng, ngươi cũng không cần cảm thấy không công bằng, nếu ngươi có thể làm ra tới loại chuyện này, chấm cũng cảm thấy ngươi đã không thích hợp chấp trưởng hậu cung. Vẫn là đem cái này quyền lực giao ra đây, đến nỗi người, vẫn là ở trong cung hảo hảo dưỡng thân thể, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài y muốn. Hắn nhìn các hoàng hậu ở trên ghế ngồi bộ dáng, trong lòng cung tất cả đều là bất đắc dĩ. 252 lòng nghi ngờ. Tăng Nhược tỷ nghe nói chuyện này về sau, cũng không có gì cái nhìn, chỉ là nhìn mình Tông đế làm người đưa lại đây các hoàng hậu phong ấn, cười ôn hòa mà đối cái kia công công nói, "Làm phiền công công, bất quá buồn cung hôm nay thân thể có chút không thoải mái." Liền không lưu công công ở chỗ này nhiều đãi. Nàng đối với kia Thái dám nhẹ nhàng cười một chút, liền có chút mệt mỏi mà trở về phòng. Minh Lam nhìn đến nàng đi thời điểm, cái kia ánh mắt cũng minh bạch là chuyện như thế nào, săn sóc tiến lên, đem trong tay háo một cái phình phình túi tiền nhét vào kêu công công trong tay, cười nói: "Sự tình hôm nay, thật là vất vả công công, về sau có chuyện gì còn thỉnh công công nhiều hơn đảm đương." Ở chỗ này Minh Lam thế nương nương cảm ơn công công. Mặc kệ ở địa phương nào, Bạc đều là tốt nhất dùng giấy thông hành. Tiệu công công ước lượng ước lượng kia túi tiền trọng lượng, vốn dĩ chính là cười mặt, hiện giờ càng là vui vẻ ra mặt, nhìn Minh làm ánh mắt tất cả đều là lấy lòng. Hắn vui tươi hớn hở mà nói, "Cô nương ngươi cứ yên tâm đi, này về sau à, còn muốn thái tử phi nương nương nhiều hơn chiếu cố chiếu cố chúng ta đâu, hiện giờ thái tử phi cầm quyền, về sau chúng ta nhưng đều phải đối thái tử phi cung kính đâu, là ước gì làm loại này lấy lòng thái tử phi sự tình, chỗ nào dám có cái gì mặt khác tâm tư a?" Minh Lam cũng chỉ là cười cười, đem người tiễn đi về sau, mới trở về phòng, đối với tăng Nhược tỷ nói: "Nương nương, người đã tiễn đi." Ở trong phòng, tăng Nhược tỷ nơi nào còn có mỏi mệnh bộ dáng, nhìn trên bàn mở ra hộp phụng ấn, trên mặt biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Minh Lam xem nàng cái dạng này, tiến lên đi đem nó thu hồi tới, nói: "Nương nương, ngài có phải hay không có cái gì không hài lòng địa phương?" Nàng cảm thấy hiện giờ sự tình, có thể làm đến loại trình độ này cũng đã không sai biệt lắm. Hoàng thượng tuy rằng không có đối các hoàng hậu làm cái gì trừng phạt, chính là hiện giờ các hoàng hậu không bao giờ có thể đối nhà mình nương nương làm chuyện gì. Tăng Nhược tỷ híp mắt, nửa nằm ở trên giường, nhìn đỉnh đầu màn giường, nói, đương nhiên không hài lòng, phụ hoàng làm như vậy, chính là đối cắt ra quá khoan dung, cắt kế nghiệp còn hảo thuyết, làm hắn cùng phụ vương giống nhau cáo lao hồi hương, cũng không có gì nhưng nói, chính là hiện giờ các hoàng hậu trừng phạt chỉ là đoạt quyền lực, lại làm nàng cấm túc, loại này trừng phạt cũng là quá nhẹ một chút ý nghĩa đều không có. Các hoàng hậu tại hậu cung kinh doanh thế lực, tuyệt đối không phải một cái phượng ấn là có thể đủ đại biểu, chính là các hoàng hậu là sở thận mẫu hậu, nàng cũng không thể làm quá phận, xem ở nàng về sau sẽ an phận phần thượng, tăng nhược tỷ cũng chỉ có thể không để bụng mấy thứ này. Minh Lam không biết nên nói như thế nào, chính là cũng biết loại chuyện này không phải nàng có thể nghị luận, nàng chỉ có thể đem phượng ấn thu ở hộ, thỏa đáng mà phóng hảo. Hiện giờ nương nương thành hậu cung cầm quyền người. Như vậy về sau liền không có người có thể lại khi dễ nàng. Sở Thận trở về thời điểm, Tăng Nhược tỷ đề đều không có nhắc tới chuyện này, rốt cuộc các hoàng hậu đối Sở Thận còn tính không tội, nàng cũng không thể như vậy bỏ đá xuống giếng. Sở Thận trở về thời điểm, Tăng Nhược tỷ đang ở cùng Minh Lam cùng nhau bố trí tầm cung, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, chờ đến hắn một hồi tới, Tăng Nhược tỷ liền lôi kéo Sở Thận ngồi xuống, nhìn hắn cánh tay, nói: "Ngươi cánh tay thượng miệng vết thương cũng đã hoàn toàn hào đi." Ta làm ngự thiện phòng làm một ít cay vị đồ vật, một đoạn này thời gian ăn quá thanh đạm, ta cảm giác lại như vậy đi xuống, ta đều phải biến thành cô. Hơn nữa vẫn là một cái mang theo tóc cô. Sở Thận bất đắc dĩ mà nhìn trên bàn, đại bộ phận đều là đỏ rực thức ăn, không có đi đến địa phương là có thể đủ cảm giác được bên trong nồng đậm cay mùi vị, hắn bất đắc dĩ mà nói, ngươi cũng không thể như vậy đi, liền tính là thời gian rất lâu không ăn, hơi chút nếm thử liền hảo, không cần khoa trương như vậy chứ, Tiểu Tâm thượng hỏa. Nhiều như vậy ớt cay ăn xong đi, chỉ sợ bọn họ liền phải lại một lần đi tiêu thái ý ỉ lại đây. Tăng Nhược tỉ nhìn những cái đó, tuy rằng cũng cảm thấy có chút nhiều, chính là một lát sau, vẫn là chấp chớp mắt, đối với Sở thật nói, kia thì thế nào? Chúng ta không ăn như vậy nhiều không phải hảo, này không phải còn có mặt khác đồ ăn sao? Nàng nhưng không nghĩ tới chính mình chầu này ăn về sau, liền phải thật lâu về sau mới có thể ăn xong một đốn, ăn ngon đồ vật vẫn là hơi chút lưu trữ một chút, như vậy mới có thể đủ lâu dài. Sở Thận từ từ ăn, một bên ăn, đột nhiên nghĩ tới một việc, đem trong tay chiếc đũa buông xuống, lo lắng sốt ruột mà nói: "Ta nghe nói Mưu Hậu bệnh nặng, hiện giờ đang ở trong cung tĩnh dưỡng, không biết bệnh nghiêm trọng không nghiêm trọng." Hắn hôm nay là ngẫu nhiên nghe thấy cái này tin tức, tuy rằng hắn trong lòng đối các hoàng hậu còn có một ít bất mãn, chính là nghe được các hoàng hậu bệnh nặng tin tức, hắn còn là phi thường lo lắng. Tăng Nhược tỷ nghe được hắn nói, sững sốt trong chốc lát, nhăn mày đột nhiên buông lỏng ra, nói: "Ngươi nếu là không yên tâm nói Tìm cái thời gian chúng ta cùng đi nhìn xem đi, tuy rằng Mẫu Hậu vẫn luôn chướng mắt ta, chính là rốt cuộc vẫn là người Mẫu Hậu, ta cũng không thể cả đời đều trốn tránh nàng. Liên Tính là đi các hoàng hậu trong cung thì thế nào? Nàng Liên không tin các hoàng hậu còn có thể nói ra thứ gì. Nàng tìm người ám sát chính mình sự tình, là khẳng định không dám trực tiếp đối sở thật nói, chính mình đi cũng hảo, cũng có thể đủ kích thích kích thích nàng, bằng không làm nàng như vậy hảo hào ngốc, chính mình trong lòng cũng có chút không thoải mái. Sở Thận lúc này mới nhớ tới tang nhược tỷ đã từng suy đoán, đi tiếp nhìn đến nàng nguyện ý vì chính mình mà thỏa hiệp, cũng là cảm động dối tinh rối mù, bắt lấy tay nàng, rất là ấy nãy mà nói, "Tỷ Nhi, ta thật sự rất xin lỗi ngươi." Hai người đều là bệnh nặng mới khỏi, cơm chiều lúc sau tám gọi tự nhiên liền sát ra không nhỏ hỏa hoa. hoa. Minh làm sắc mặt hồng hồng mà từ Tẩm cung lui ra ngoài, thuận tiện đem người tất cả đều thanh đi ra ngoài, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sáng sớm hôm sau, Sở Thận lại là sớm mà đi đại điện chuẩn bị vào chiều sớm, tăng nhược tỷ còn lại là ở trong phòng ngủ đến thoải mái dễ chịu, mới chậm gì gì rời giường, là Minh Lam hầu hạ chính mình rửa mặt. Ở đại điện thượng, Sở Thận vẫn luôn đều có chút thất thần, thẳng đến tới rồi đại điện thượng, hắn mới nghĩ ra được gần nhất sự tình có cái gì không thích hợp. Các thừa tướng cùng Nhiếp chính vương hai người tất cả đều cáo lao hồi hương, lại là lúc này, Nhiếp chính vương vương phi đột nhiên chết bệnh, chính mình mẫu hậu cũng là vì bệnh nặng, bị ở trong cung cấm túc, ngay cả trong tay quyền lực đều bị tespit. Những việc này liên hệ đến cùng nhau, hắn cảm thấy chính mình loáng thoáng có phải hay không minh bạch sự tình gì. Tăng Nhược tỷ cũng không phải không có nói với hắn quá chính mình phỏng đoán. Nàng hoài nghi là mẫu hậu tìm thích khách, hiện giờ này từng cái sự tình sâu trôi ở bên nhau, Sở Thận liền tính là không muốn, cũng cần thiết thừa nhận chuyện này. Chờ đến hạ chiều về sau, Sở Thận cũng không có trở lại đông cung, cũng không có đi ngự thư phòng, ngược lại là một người trộm mà ra cung, một người ở trên đường cái đi lang thang không có mục tiêu. Hắn nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên đi chạy đi đâu. Tỷ Nhi đối chính mình thật sự xem như tận tình tận nghĩa, mà chính mình là như thế nào đối đãi nàng? Còn vẫn luôn không chịu thừa nhận chuyện này. Hắn thật sự một chút đều không muốn biết những việc này, chính là cũng không thể làm bộ chính mình không biết những việc này phát sinh. Chờ sở thận lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã muốn chạy tới các thừa tướng phủ cửa. Hắn nhìn cửa thủ vệ, tự nhủ nói, không biết các thừa tướng biết chuyện này chân tướng không biết, tính vẫn là vào xem đi, nói không chừng chuyện này hắn thật sự biết đâu. Ôm áp cuối cùng một tia hy vọng, sở thận đi vào các phủ thừa tướng cửa, dọc theo đường đi cũng là tâm sự nặng nghề Dương tổng. Những cái đó trông cửa thủ vệ nhìn đến hắn lại đây, từng bước từng bước đều là nơm nớp lo sợ bộ dáng, thật cẩn thận tiến lên hỏi, thái tử điện hạ, không biết ngày hôm nay lại đây có chuyện gì. Nô tài này liền đi thông chi thiếu ra. Thái tử điện hạ cùng cắt ra công tử quan hệ không tồi, là mọi người đều biết sự tình, cho nên Nhìn đến Sở Thận thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là đi tìm cắt Vĩnh Hoàng. Sở Thận lại là ngăn lại hắn, nói, không có việc gì, buồn cung chính mình đi liền hảo, các ngươi không cần xuất ruột, ta ở phủ thừa tướng chậm rãi chuyển trong chốc lát, sẽ chính mình đi tìm Vĩnh Hoàng. Hắn còn không có tưởng hảo rốt cuộc như thế nào cùng cắt Vĩnh Hoàng đi hỏi, hơn nữa nếu chuyện này là thật sự nói, Cát thừa tướng cũng không biết có thể hay không cùng Vĩnh Hoàng nói. Chính hắn đi tới, đi ở phủ thừa tướng trong hoa viên, nhìn hồ nước hoa sen. Hiện giờ ngay cả hoàn chỉnh lá cây đều không dư thừa tiếp theo phiến, chỉ còn lại có một ít chùi lùi phi lá, còn có một ít thẳng tắp lá cây ngạnh còn tạo ở nơi đó. Cát Vĩnh Chân nhìn đến Sở Thận ở chính mình ra hoa viên trong đình ngồi, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, hơn nữa hắn cư nhiên không có làm người thông chi đi tìm chính mình ca ca. Nàng chủ động đi đến Sở Thận bên người, mày nhăn, không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt Sở Thận, cuối cùng cũng chỉ có thể là lộ ra một cái có chút xấu hổ biểu tình, nói thái tử điện hạ Ngài như thế nào lại đây? Là có chuyện gì muốn tìm ca ca sao? Hắn hiện tại đang ở trong thư phóng đốc, người nếu là muốn đi nói, thật nhi làm người đem người mang qua đi. Chung Quy vẫn là không có dũng khí trực tiếp đối mặt Sở Thận, thậm chí liền cùng hắn nói một lời, đều cảm giác được phi thường ấy nãy, hiện giờ chính là nàng chính mình, đều ngượng ngùng nhắc tới đến chính mình đã từng còn thích quá thái tử điện hạ. Nàng đã từng làm những cái đó sự tình, thật sự là quá xúc động. Sở Thận nhìn nàng, cũng cảm thấy có chút biến hữu. Lập tức liền đứng lên nói, "Buồn cung đã biết, ngươi nếu là không có việc gì nói liền tiếp tục đi dạo, buồn cung chính mình đi thư phòng liền hảo, ngươi thỉnh tự tiện." Nếu không phải xem ở Cát Vĩnh hoàng mặt núi thượng, hắn ngay cả nói chuyện đều không muốn cùng cắt Vĩnh trấn nói. May mắn cắt Vĩnh chân không có lấy hết can đảm lưu lại hắn, bằng không hắn thật sự không biết nên như thế nào đối mặt nữ tử này tình yêu. Hắn biết Cát Vĩnh chân thích hắn, đối hắn có hào cảm, chính là nữ tử này làm bất luận cái gì sự tình đều làm chính mình tâm sinh không mừng. Cát Vĩnh Chân nhìn hắn rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy trong lòng như là đột nhiên sụp đổ đi xuống, lại giống như có thứ gì lưu lại. Không quan hệ, dù sao đây cũng là cuối cùng một lần, liền tính là đa sầu đa cả một ít cũng không có gì sự tình, liền làm bộ nàng đối chính mình không hiểu chuyện tuổi tác một cái cáo biệt, về sau liền thật là không bao giờ gặp lại, cho nên cũng không cần thiết chú ý quá nhiều sự tình. 253 chương tướng. Cát Vĩnh Hoàng biết chuyện này toàn bộ từ đầu đến cuối, cho nên nhìn đến sở thận lại đây thời điểm, Hắn khó được có chút khẩn trương, nhìn Sở Thận ánh mắt cũng có chút chốn tránh, không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt hắn. Sở Thận không có nhận thấy được hắn không thích hợp, chỉ là nhìn hắn có chút dáng vẻ khẩn trương, cùng trong thư phòng đã bị thu thập một nửa thư tịch, trong khoảng thời gian ngắn, đã đã quên chính mình lại đây mục đích là cái gì. Hắn nhìn này không hơn phân nửa kệ sách, tao mày nói, "Ngươi làm gì vậy đâu? Như thế nào đem đồ vật thu thập đi lên? Như vậy vừa thấy, phòng của ngươi thật đúng là trống vắng." Ngay cả một ít các vĩnh hỏa chính mình họa tắc cũng tất cả đều bị thu hồi tới, chỉ còn lại có một ít dâu ria đồ vật còn lưu tại bên ngoài, miễn cho các vĩnh hoàng gần nhất một đoạn thời gian nhàn chán. Hắn chính nhìn chính mình kệ sách thở dài, nghe xong Sở thật nói, cũng chỉ là nói, đương nhiên là muốn đi theo tổ phụ về quê, tổ phụ cáo lao hồi hương, chúng ta này đó tiểu bối đương nhiên muốn theo bên người hầu hạ, dù sao hai ngày trước tổ phụ cũng nói qua, hắn đã sớm tưởng niệm quê nhà một ít tân vật cùng một ít tiểu ngoạn ý nhi. Nhưng thật ra chúng ta những người này, từ nhỏ chính là ở kinh thành lớn lên, chưa từng có trải qua quá những cái đó phong thổ, hiện giờ đúng là vội vàng nghĩ tới đi. Xem đâu, liên tính là bọn họ không nghĩ cũng không thể, hiện giờ Minh Tông Đế là hoàn toàn đối cắt ra hết hy vọng, bằng không bọn họ cũng không phải là giống hiện tại loại này xấu hổ tình huống, ngay cả hắn muốn cùng thái tử bình Đằng mà, giống như trước như vậy nói chuyện đều làm không được. Sở thật lúc này mới nhớ tới, chính mình lúc này đây lại đây chân chính mục đích Từ trong phòng trống giống bài trí mặt trên lấy lại tinh thần, nhìn Cắt Vĩnh Hoàng vừa mới viết tốt một bộ tự, nói, "Cắt Thừa tướng lúc này đây là chuyện như thế nào? Như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến cáo lao hồi hương? Triều đình còn có rất nhiều sự tình muốn Cắt Thừa tướng làm quyết định đâu. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình đều đế là nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tăng Nhân Kiệt cùng Cắt Thừa tướng cùng nhau cáo lao hồi hương, hiện tại triều đình thượng đã không có có thể làm hắn cảm giác được an tâm tồn tại." kia hắn về sau liền thật sự chỉ có thể chính mình đi làm sao. Các Vĩnh Hoàng không biết chính mình nên như thế nào cùng Sở Thận nói, là bởi vì tổ phụ muốn hại Tang Như tỷ, cho nên mới bị hoàng thượng ám chỉ, nói muốn muốn hắn cáo lao hồi hương. Tuy rằng hắn biết loại chuyện này không đúng lắm, chính là đối với chính mình tổ phụ, hắn vẫn là không thể nhẫn tâm, không thể như vậy hủy hoại Sở Thận đối chính mình tổ phụ ấn tượng. Hắn có chút xấu hổ mà cười cười, nói, nào có cái gì sự tình, chẳng qua tổ phụ ra rồi, cho nên muốn phải đi về nghỉ ngơi cũng không nghĩ tới chuyện khác, nói nữa, thái tử điện hạ hiện giờ ở trên triều đình uy vọng cũng không nhỏ, cũng không cần một hai phải tổ phụ ở triều đình thượng, vì cái gì không thể làm tổ phụ an hưởng lúc tuổi ra đâu. Hắn cười ha hả mà bộ dáng, chính là trong lòng trột dạ rõ ràng, càng không cần phải nói cùng hắn cùng nhau lớn lên Sở Thận. Sở Thận nhìn hắn đôi mắt, phi thường nghiêm túc mà nói, "Vĩnh Hoàng, ngươi không nên đối ta nói dối, chúng ta là hảo huynh đệ không phải sao?" Tuy rằng nói hiện tại chúng ta đều trưởng thành, không thể cùng khi còn nhỏ giống nhau vô câu vô thúc, nhưng là lòng ta vẫn là bắt ngươi trở thành huynh đệ đối đãi, hiện giờ ngươi một câu không nói liền tưởng rời đi kinh thành, đối ta nói cũng là qua loa cho xong, Tiêu hảo, liền tính là ta thừa nhận ngươi lý do, vậy các ngươi trở về, dùng đến toàn bộ đều trở về sao? Lại còn có không ai cùng Mẫu Hậu nói một tiếng. Hắn một chút đều không tin Cát Vĩnh Hoàng lời nói, bởi vì Mẫu Hậu còn ở trong cung, hơn nữa Mẫu Hậu hiện tại thân thể bệnh nặng, nếu là thật sự không có gì Miêu Nghị nói Hoàng thị đã sớm tiến cung, nơi nào sẽ chỉ lo về quê sự tình, không ai chú ý tới mẫu hậu bệnh tình. Cát Vĩnh Hoàng không biết chính mình nên nói như thế nào, dù sao là nhìn Sở Thận có chút tức giận mặt, chính là kiên trì chính mình cách nói, hoàng hậu nương nương tự nhiên biết những việc này, cho nên liền không cần cùng nàng nói, hơn nữa chúng ta phải rời khỏi sự tình. Vạn nhất làm hoàng hậu nương nương thương tâm, bệnh tình tăng thêm làm sao bây giờ? Hắn chết sống đều không thừa nhận này trung gian có cái gì miêu nị, lại là hoàn toàn trọc giận Sở Thận. Hắn mưng mi nói: "Các ngươi có phải hay không thật sự khi ta cái gì cũng không biết? Liên tính là các thừa tướng muốn cáo lao hồi hương, kia cũng không phải hiện tại, hiện giờ phụ hoàng bệnh nặng, tùy thời đều có khả năng quản không được chiều sự, chỉ có ta một người chống đỡ. Nếu là không, có gì vấn đề? Hắn tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này rời đi." Sở Thận hiện tại là thật sự có chút hối hận, đem chuyện này toàn bộ giao cho tỷ nhi xử lý, hiện giờ hắn muốn biết sự tình gì, chính là tất cả mọi người gặp hắn, hắn biết đây là vì hắn hảo chính là như vậy cũng không đại biểu hắn trong lòng liền sẽ dễ chịu. Sở Thận không nghĩ đi tìm tăng Nhược tỷ chất vấn những việc này, chỉ có thể tới hỏi Cát Vĩnh Hoàng, chính là Cát Vĩnh Hoàng cố tình nghẹn trống một câu cũng không chịu nói, hắn cũng cảm thấy phi thường vô lại. Cát Vĩnh Hoàng chưa từng có nhìn thấy quá Sở Thận chân chính phát hỏa bộ dáng, hiện giờ nhìn đến hắn dáng vẻ này, trong lòng tích tụ càng nhiều, nhiều nhất vẫn là đối chính mình tức giận, nếu không phải hắn lúc ấy một xúc động liền đi tìm tổ phụ, nói không chừng tổ phụ còn sẽ không có cái loại này ý niệm càng không cần phải nói còn có hiện giờ sự tình. Chuyện tới hiện giờ, Sở Thận muốn biết chân tướng, mà hắn lại không bằng lòng nói thật, hai người chỉ có thể liền như vậy rằng co xuống dưới, ai cũng không chịu nhượng bộ. Sở Thận trong lòng đã minh bạch, việc này hẳn là chính là cùng Cắt Thừa tướng có quan hệ, hơn nữa hẳn là cũng cùng chính mình phía sau màn có quan hệ, bằng không Cắt Vĩnh Hoàng sẽ không như vậy chấp nhất mà che lấp sự tình chân tướng. Các Vĩnh Hoàng cũng cảm thấy phi thường buồn rầu, rõ ràng hắn đều khuyên bảo quá chính mình tổ phụ chính là bọn họ không có một cái chịu nghe chính mình nói, hiện giờ tổ phụ cũng là phi thường thương tâm, cả ngày đem chính mình khóa tiến thư phòng, ai đều không cho tiến, ngay cả ăn cơm đều là làm nha hoàn đưa đến cửa, cả ngày ở trong thư phòng thở ngắn than dài, liền tính không đi vào, hắn cũng biết tổ phụ là bởi vì sự tình gì mà cảm giác được thương tâm. Tuy rằng cuối cùng hắn dùng cắt ra dược trị hết tang lực tỉ, chính là cái này ngật đáp đã vinh viễn lưu lại, Minh tông đế cũng không có khả năng thật sự khoan hồng độ lượng. Đem chuyện này trở thành không có phát sinh quá giống nhau. Các thừa tướng càng là tự trách, chính mình an bài lâu như vậy, lại chỉ đổi lấy như vậy một cái kết quả, truy hồi hảo nào thời điểm, trong lòng cũng là có tích tụ. Liên tính là Minh tông đế lúc này, đây không có đối tổ phụ làm chuyện gì, chính là dựa vào tổ phụ trong lòng cố chấp, chỉ sợ ở dư lại nhân sinh đều sẽ sinh hoạt ở ấy nãy bên trong. Tuy rằng Minh tông đế không có đối hắn tiến hành cái gì xử phạt, chính là loại này tâm lý thượng trà tấn, mới càng làm cho hắn chịu không nổi. Cát Vĩnh hoàng đau lòng chính mình tổ phụ, cũng từng nghĩ tới đi vào khuyên nhủ, chính là còn không có vào cửa, hắn đã bị cắt kế nghiệp văng đi rồi. Cát Vĩnh chân là đi theo Sở Thận lại đây, mấy ngày này, nàng chính mình cũng biết sự tình trải qua là bộ dạng gì, hiện giờ nghĩ đến chính mình trong nhà cảnh ngộ, nàng chỉ cảm thấy càng thêm thương tâm. Bởi vì các thừa tướng cáo lao hồi hương, cũng không có chức quan, cho nên một ít quan gia tiểu thư có rất nhiều thật sự bất hòa nàng lui tới, có rất nhiều còn tưởng tiếp tục kết giao, chính là bị người trong nhà cảnh cáo cũng là đối nàng càng ngày càng xa cách. Triều lĩnh thượng những người đó, hiện tại tất cả đều nghe thấy được không giống nhau hương vị, nếu trước kia bọn họ còn nguyện ý làm chính mình ra nữ nhi cùng cắt thừa tướng cháu gái lui tới, kéo gần quan hệ, hiện giờ lại là hận không thể trước kia chưa từng có cùng bọn họ tiếp xúc quá. Ai biết việc này chân tướng đến tuột cùng là bộ dạng gì, chính là ở thái tử phi vừa mới ra quá sự, này hai nhà liền làm ra như vậy dị thường hành động, thật sự là không thể không cho người đa tâm. Sở thận đều có thể đủ nhận thấy được này trong đó bất đồng, những người đó tinh tự nhiên cũng đã sớm đã nhận ra, thậm chí có người còn đoán được sự tình chân tướng. Nàng nghe trong phòng thái tử điện hạ cùng chính mình ca ca khắc khẩu, trong lòng ấy nấy không lời nào có thể diễn tả được, nếu không phải nàng cùng tăng nhược quyển giao hảo, còn làm tăng nhược quyển cho chính mình ra một ít lung tung rối loạn chú ý, có lẽ tăng ra liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Cho nên nghe được bên trong khắc khẩu thanh âm, nàng sẽ không bao giờ nữa có thể nhẫn mại chính mình trong lòng ấy nấy cũng không tính toán che giấu, trực tiếp đẩy cửa ra liền đi vào, chính là đi vào về sau, nàng nhìn bên trong hai người, vẫn là có chút khiếp đảm. Cuối cùng nàng dùng hàm răng cắn môi, ở nhà mình ka ka không tán đồng ánh mắt bên trong, lấy hết can đảm đi đến sở thận trước mặt, nhìn hắn, trên mặt tất cả đều là khuôn mặt u sầu, thái tử điện hạ, chuyện này ta sẽ cùng ngươi nói, còn thỉnh ngươi không cần khó xử ka ka ta, kỳ thật chuyện này nguyên nhân gây ra, vẫn là bởi vì ta, nếu không phải bởi vì ta nhất thời hồ đồ, Đỗ phụ cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Nàng nhìn chằm chằm Sở Thận đôi mắt, nói chuyện thời điểm vẻ mặt chân thành, mặc kệ nó, mặc kệ phát sinh sự tình gì, liền tính là thái tử điện hạ muốn trừng phạt nàng cũng hảo, nàng đều phải đem sự tình chân tướng nói ra, liền tính thái tử điện hạ muốn nàng tánh mạ, nàng cũng nhận. Loại này trong lòng hoài ấy náy cảm giác sắp đem nàng bức đến rồi. Cát Vĩnh Hoàng không nghĩ tới, Cát Vĩnh chân sẽ lúc này đột nhiên lao tới, hắn giơ tay ngăn đón Cát Vĩnh Trần, đối với Sở Thận nói, "Thái tử điện hạ ngươi không cần sinh khí, Thật Nhi chỉ là nhất thời xúc động, nàng cái gì cũng không biết, Thật Nhi, chạy nhanh đối thái tử điện hạ xin lỗi. Sau đó, chạy nhanh về phòng đi, ngươi đổ vật thu thập hảo không có. Liên như vậy lao tới. Hắn không nghĩ làm Sở Thận biết những việc này, rốt cuộc nơi này liên lụy các hoàng hậu, hắn tổ phụ, còn có tang nguyệt quyển, nói không chừng còn có tính vương gia, này đều không phải bọn họ có thể nghị luận, chính mình mỗi mỗi cái gì cũng không biết, chỉ là đơn thuần mà bị người cấp lợi dụng. Không cần gánh vác như vậy nghiêm trọng hậu quả. Cát Vĩnh Chân kéo ra hắn tay, cười nhìn hắn, nói: "Ca, ta minh bạch ngươi là lo lắng ta, bất quá có một số việc ta chính mình làm, liền phải ta chính mình tới gánh vác, liền tính các ngươi hiện tại thay ta che lấp đi qua thì thế nào? Mấy thứ này sẽ cả đời đều ở trong lòng ta đổ, làm ta cả đời này đều không được an bình, còn không bằng liền nói như vậy ra tới, đối tất cả mọi người công bằng." Nàng nói xong, liền đang chờ Sở Thận quyết định, nàng hiện tại cũng minh bạch Chính mình trước kia thích là có bao nhiêu hấu chỉ, đây là tang nhược tỷ làm nàng minh bạch đạo lý, bình tĩnh mà xem xét, nàng không cảm thấy chính mình thật sự có cái kia dũng khí có thể cùng Sở Thận đồng sinh cộng tử. Cho nên, cùng với làm chuyện này trở thành chính mình trong lòng chấp niệm, còn không bằng chạy nhanh từ bỏ. 254 hối cải. Cát Vĩnh chân thật dài mà phun ra một hơi, nhìn Sở Thận ánh mắt đã có thoải mái, nàng nhìn Sở Thận đôi mắt, nghiêm túc mà nói, Thái tử điện hạ, chuyện này tất cả đều nói ta sai. Là ta nhờ vẹn lại đây cho ngồi, ta nhất thời xúc động, liền chúng nàng kế sách, ta biết ta không nên tìm lý do vì chính mình thoái thác, cho nên, ta tưởng cùng ngươi thừa nhận, việc này, xác thật cùng nhà của chúng ta có quan hệ. Ở tổ phụ tư quan nhiều ngày như vậy, nàng chân chính cảm nhận được cái gì tiêu thói đời nóng lạnh, dưỡng ở trong phủ, từ nhỏ tiểu quý đến đại tiểu thư, cũng cuối cùng đã biết chính mình hiện tại địa vị, đến tuột cùng có có bao nhiêu xấu hổ. Nàng hiện tại ra cửa Người khác tuy rằng cũng là cung cung kính kính mà kêu nàng một tiếng tiểu thư, chính là lại không có phía trước cái loại này cung kính, nàng cho rằng chính mình làm không sai hành vi, hiện giờ lại bị mọi người ghét bỏ. Cát Vĩnh chân còn nghiêm túc mà hồi phủ tự hỏi, đặc biệt thương tâm bộ dáng khiến cho hoàng thị chú ý. Cát kế nghiệp bởi vì bị cáo lao hồi hương, hiện giờ còn không có từ bóng ma chung đi ra, mà Cát Vĩnh hoàng lại sinh nàng khí, hạ quyết tâm muốn làm nàng biết thời đại này chân chính tàn khốc, cho nên cũng không có tính toán đi a nuôi nàng. Hoàng thị tiến nàng phòng thời điểm, Cát Vinh chân chính ghé vào trên bàn nhỏ rộng khóc nước nở, cả vai run lên run lên, nhìn qua phá lệ thương tâm. Hoàng thị nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bà vai, thở dài, nói: "Được rồi, Thật Nhi, loại chuyện này ngươi sớm nên biết đến, lại không phải cái gì đại sự, còn không phải là bị người nghị luận sao? Dù sao chúng ta quá hai ngày liền phải rời đi kinh đô, còn quản bọn họ làm gì? Chuyện này, nàng làm cũng có sai, cho nên, đối mặt chính mình cháu gái, Nàng trong lòng cũng là có nói không nên lời khó chịu. Cát Vĩnh chân từ trên bàn ngầm đầu, nhìn chính mình Tổ Mẫu, dùng cho không hề là áp lực khóc thúc tít, trực tiếp va một tiếng liền khóc ra tới, Ô Hoàng thị eo khóc kêu têêu một cái thê thảm. Tổ Mẫu, thật nhi không có sai, như thế nào các nàng hiện giờ đều không muốn cùng Thật Nhi lui tới, hơn nữa Thật Nhi hôm nay ra cửa, còn bị một ít bằng hưu châm chọc nàng thuất tha thuất tít mà giảng chính mình nghi hoặc, khóe miệng vẫn luôn fiết ở dưới, nước mắt rơi xuống, hơi kém chảy vào trong miệng đi. Cấm nàng dĩ vãng đều là lấy lòng Thất Nhi, hiện giờ thái độ này khẳng định là cùng cái kia tăng Nhược tỷ có quan hệ, thật Nhi nghe nói các nàng ở thảo luận, như thế nào đi lấy lòng cái. Kia tăng Nhược tỷ. Nàng không muốn thừa nhận chính mình sai lầm, chỉ có thể đem hết thể lý do, tất cả đều tưởng tượng thành là tăng Nhược tỷ sai, như vậy nàng mới có thể vì chính mình bị vắng vẻ sự tình, tìm được một cái có thể tiếp thu nguyên nhân. Hoàng thị cười khổ bài nàng phía sau lưng, nhẹ giọng nói, chuyện này không phải thái tử phi nguyên nhân là chúng ta sai, đến nỗi những người đó, ngươi về sau liền không cần cùng các nàng tiếp xúc, các nàng đều không phải cái gì người tốt. Một đám lỉnh lợn người, Vĩnh Viễn cũng đến không được chân chính phú quý, khiến cho bọn họ vẫn luôn như vậy không lưng ốn gối mà lấy lòng người khác, lại không biết bọn họ đã bị người xem rành mạch. Chúng ta cắt ra lúc này, đây là thật sự chịu khổ, bất quá ngươi cũng không cần tâm tồn oán hận, việc này đều là chúng ta chính mình làm được, cho nên, không, có gì hảo án luật? Hoàng thị lúc này đây không có tính toán giấu giếm nàng ý kiến, khiến cho các Vĩnh Chân liền như vậy minh bạch sự tình thật muốn cũng chưa chắc không thể. Các nàng về sau liền không ở kinh đô, cho nên, thật nhi cũng cần thiết sớm một chút nhi thích dưỡng bên ngoài nhân tình ấm lạnh mới có thể, bằng không nàng như thế nào mới có thể yên tâm. Các Vĩnh Chân từ chính mình trong hồi ước cùng lấy lại tinh thần, nhìn sở thận có chút khó hiểu phẫn nộ biểu tình, trên mặt mang lên một tia hối náy, ngày đó Tĩnh Vương phi đột nhiên tới tìm ta, cùng ta nói một ít lời nói. Không ngoài là ám chỉ chỉ có giết Thái tử phi mới có thể chân chính bình thường, không cho nàng chống đỡ nói. Thả, nàng có nói, liền tính ta chính mình làm không được, còn có thể để cho người khác tới làm." Ta không biết nàng nói người khác rốt cuộc là ai, bất quá, hẳn là tổ phụ ta. Nàng tuy rằng không có đối chuyện này là một ít hành động, chính là chỉnh chuyện xác thật là bởi vì chính mình dựng lên, nàng không thể phủ nhận điểm này. Sở Thận đã bị nàng lời nói làm cho có chút ngông, hắn hung hăng mà như mày. Nhìn tang nhượng quyển ấy nãy mặt, nhìn nửa ngày cũng không có thể tàn nhận đến hạ tâm, chỉ có thể nhìn cắt vĩnh hoàng, lạnh giọng nói, "Ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Việc này như thế nào còn cùng tinh Vương phi nhắc lên quan hệ. Hắn nhớ rõ cái kia nữ tử, chính là chưa từng có cái gì hảo cảm, Tỷ Nhi hiện giờ cùng nàng không có một chút tiếp xúc, nàng lại như thế nào sẽ làm ra tới loại chuyện này? Tỷ Nhi cùng tinh Vương phi nói như thế nào cũng là cùng cha khác mẹ tỷ muội, tuy rằng ngày thường quan hệ không tốt, chính là loại chuyện này hắn vẫn là không quá tin tưởng. Tuy rằng tình huống hiện tại, bước cho hắn không thể không tin tưởng. Cát Vĩnh hoàng ngăn lại chính mình muội muội muốn tiếp tục mở miệng ý tứ, chính mình đứng ở trước mặt hắn, đối mặt sở thận ánh mắt, nói: "Kỳ thật cũng không có gì không thể hảo kỳ quái, việc này cùng Thật Nhi quan hệ kỳ thật cũng không lớn, nếu không phải ta không yên tâm, ở các nàng cửa nghe được, cho nên đi tìm tổ phụ, muốn làm tổ phụ không hề làm tăng nhờ quyển tiến phủ thừa tướng đại môn." Chính là Ai biết tổ phụ giống như là được cái gì ý kiến hay giống nhau, chúng ta đem ta đuổi ra đi, chính mình đi tìm cô Mâu nói chuyện này, mới có ám sát tình huống xuất hiện. Hắn trên mặt tất cả đều là vẻ nãy chi sắc, dù cho hắn bổn ý là muốn ngăn cản chuyện này, chính là bởi vì hắn xúc động, lại càng thêm thúc đẩy chuyện này phát triển. Sở thận hiện giờ cuối cùng là minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, chính là trong lòng lại luôn là không thoải mái. Nguyên lai like không chỉ là mẫu hậu tham dự vào chuyện này, cư nhiên còn có tổ phụ một nhà. Hắn không biết chính mình trở về về sau, nên như thế nào đối tỉ nhi nói chuyện này, chẳng lẽ làm hắn đi cùng tỉ nhi nói chuyện này, tất cả đều là chính mình ra thân nhân làm, vì phòng ngừa tỷ nhi về sau nắm giữ quyền lực, đối chính mình không tốt, cho nên liền phải nàng cái mạng. Loại này chuyện vô sỉ, làm hắn như thế nào có thể làm được. Hắn nhìn Cắt Vĩnh Hoàng cùng Cắt Vĩnh chân này náy biểu tình, trong cổ họng như là ngạnh một cây xương cá giống nhau, thượng không tới, không thể đi xuống, sinh sôi làm cho người khó chịu thực. Sở Thận quay đầu đi, không nghĩ xem bọn họ mặt, ngữ điệu cứng đờ mà nói, liền tính là các ngươi hai cái xin lỗi cũng vô dụng, sự tình đã đã xảy ra, hiện tại bổn cung cuối cùng là minh bạch, chuyện này vì cái gì nhìn qua như vậy kỳ quái, Nhiếp Chính Vương phủ hẳn là cũng tham dự chuyện này đi, cho nên hắn mới có thể dễ dàng như vậy liền đồng ý lui chính. Chính mình nhất tin tưởng huynh đệ hơi kém hại chết chính mình thế tử, hắn không biết nên như thế nào đối mặt này người một nhà. Lửa giận bay lên, hắn quay đầu đã muốn đi. Chính là còn không có chờ hắn tay đặt ở cửa thượng, Cát Vĩnh Chân liền vội vàng ngăn lại hắn, nói: "Thái tử điện hạ, ngươi trước không cần đi, nghe ta nói xong." Vô luận như thế nào, nàng hôm nay đều phải đem chính mình tưởng đối Sở Thận lời nói, tất cả đều nói rõ ràng, nàng không thể lại chịu đựng loại này tâm tình, cho dù là Sở Thận không bao giờ sẽ tha thứ nàng, nàng cũng nhận. Sở Thận tâm lệnh xuống dưới, hiện giờ đối Tang Nhược quyển cũng không có gì sắc mặt tốt, đưa lưng về phía nàng nói: "Ngươi còn có cái gì hảo thuyết, cùng nhau nói đi." Dù sao, bọn họ về sau chỉ sợ đều không có gặp lại cơ hội, Cắt Vĩnh Chân làm hắn nhớ tới cái kia chiều Đại Nam tử, loại này hái mà không được cảm giác thật sự thật không tốt, cho nên liền tính là thương tâm phẫn nộ, hắn đối mặt Cắt Vĩnh Chân như thế hèn mọn thái độ, vẫn là nhìn không được có một tia mềm lòng. Cắt Vĩnh Chân trong mắt tích tụ thật lâu nước mắt rốt cuộc rơi xuống, nàng cười dịu dàng mà nhìn sợ Thận, nói, tuy rằng biết không khả năng, nhưng là Thật Nhi vẫn là tưởng cùng Thái tử điện hạ nói, Thật Nhi thật sự thực thích Thái tử điện hạ, thực thích Cho nên mới sẽ ở thái tử phi thành thân trước kia, đối thái tử phi làm như vậy sự tình. Dĩ vãng huyết thệ, cũng tất cả đều là thật nhi đối thái tử điện hạ thích, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này, hiện giờ thật nhi đã tính toán từ bỏ, thái tử cùng thái tử phi cảm tình thật sự thức hảo, cũng làm thật nhi minh bạch chính mình không đủ, cho nên hôm nay cũng coi như là cùng quá khứ chính mình một cái cáo biệt, từ hôm nay trở đi, thật nhi sẽ nỗ lực mà quên thái tử điện hạ. Rốt cuộc nói ra Nàng chôn giấu ở trong lòng như vậy nhiều năm cảm tình. Ấm áp nước mắt xẹt qua gương mặt về sau, mang đến lại là lạnh lẽo cảm giác, Cát Vĩnh Chân biết chính mình trên mặt nhất định là cười, cùng hiện tại nước mắt nhìn qua như vậy không hòa hợp, cho nên, nàng vội vàng đem chính mình trên mặt nước mắt xoa xoa, trên má tất cả đều là dùng sức quá độ đỏ ửng. Chuyện tới hiện giờ, Cát Vĩnh Hoàng liền tính đối nàng có lại nhiều oán trách, hiện giờ cũng đã tan thành mây khói. Hắn giữ chặt chính mình muội muội còn tưởng lại sát đi xuống tay. Đau lòng mà nhìn nàng sắp sắt chảy ra mặt, đối với Sở Thận nói, thái tử điện hạ, chúng ta đã sắp rời đi kinh đô, về sau chỉ sợ đều không có gặp lại cơ hội, cho nên, con thỉnh thái tử điện hạ không cần lại trách tội, thật nhi đã cũng đủ biết được nàng sai lầm, cũng đã đã chịu trừng phạt. Hắn minh bạch Sở hưu An ủi bất quá đều là lấy cớ, đối Sở Thận tới nói, tăng nhược tỷ hôn mê không có một tia phản ứng thời điểm, hắn chỉ sợ là hận không thể đem bọn họ tất cả đều giết cho hả giận. Mà hiện giờ nàng tỉnh lại, Hắn trong lòng những cái đó kịch liệt cảm xúc, giống như cũng theo thời gian bình đạm xuống dưới, hiện giờ biết chân tướng thời điểm, trong lòng đã mất cực quán hận, chỉ có bất đắc dĩ. Phản phất sắp đem hắn cả người bao phủ dường như. Hắn quay đầu lại, nhìn cắt Vĩnh Hoàng không dám cùng chính mình đối diện ánh mắt, cười khổ mà nói nói, ta cũng rất tưởng không để bụng, ta minh bạch, những việc này đã cũng đủ cho các ngươi đã chịu trừng phạt, đã không có trước kia địa vị, có lẽ các ngươi rời đi mới là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc có loại chuyện này phát sinh Hẳn là sẽ có rất nhiều người đều có thể đủ ý thức được trong đó chấn tướng, gia kinh đô có lẽ các ngươi có thể sống càng tốt, nếu có thể nói, các ngươi về sau đều không. Cân đã trở lại, ta sợ chính mình sẽ nhịn không được. Chuyện quan trọng nhất vẫn là tỉ nhi thấy được sẽ cảm thấy khó chịu, những cái đó thương tổn nàng người, đều không có được đến hẳn là có trừng phạt, không biết nàng trở về có thể hay không cho rằng chính mình thuần a, thế nhưng vẫn luôn cũng chưa nhìn ra tới như vậy chuyện quan trọng. Nghĩ như vậy lên, Hắn giống như vẫn luôn đều không có cùng tỷ nhi nói qua, chính mình cảm thấy những việc này không thích hợp, tỉ nhi hẳn là đã biết chân tướng, chính là cố tình trốn tránh không muốn cùng chính mình nói ra chân tướng. Nhớ tới chính mình đã từng còn cùng tỷ nhi nói qua, có thời gian đi xem mẫu hậu, hắn liền cảm thấy chính mình thật là quá ngu ngốc, cư nhiên không có phát giác tỷ nhi cảm xúc, có cái gì không thích hợp địa phương. 255 cũng không giấu giếm. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cũng không có tâm tình lại ở chỗ này đãi đi xuống, hắn phun ra một hơi Đối với các vĩnh hoàng cùng các vĩnh chấn nói, đây là phụ hoàng quyết định, cũng là tỷ nhi quyết định, nếu nàng không có biểu đạt ra cái gì không hài lòng địa phương, ta đây cũng không để bụng, đến lúc đó ta sẽ không tới tiến đưa, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn trung quy là làm không được giống như trước đây, rốt cuộc các vĩnh hoàng ở các gia, bọn họ làm những cái đó sự tình, thật là có chút chạm vào chính mình điểm mấu chốt. Các vĩnh hoàng nhìn hắn đi ra ngoài, một câu cũng chưa nói. Hắn biết, tuy rằng sở thận không có nói quá nói nhiều, chính là về sau bọn họ tái kiến, chỉ sợ cũng là hình cùng người lạ, không còn có khôi phục trước kia quan hệ cơ hội. Cát Vĩnh chân trực tiếp ghé vào Cát Vĩnh Hoàng trong lòng lực, không bao giờ ức chế chính mình nước mắt oa một tiếng liền khóc, khóc đến không thành tiếng. "Ca, ca, ta thật là khó chịu, lòng ta rất khó chịu nàng bởi vì khóc có chút thực, nói chuyện đều có chút nói không rõ, hơn nữa nói nói, liền bắt đầu đánh cách." Cát Vĩnh Hoàng nhìn như vậy muội muội, trong lòng cảm giác lại làm sao sẽ dễ chịu, chính là hắn biết chính mình muội muội hẳn là trải qua loại chuyện này, cũng là thời điểm làm nàng lớn lên, không thể lại đắm chìm ở chính mình tốt đẹp tưởng tượng bên trong. Sở thận ra cắt phủ thừa tướng, tìm một nhà tiểu lầu liền chui đi vào, thẳng đến thượng đồ ăn tiểu nhị đem cửa phòng đóng lại, hắn mới nặng nghề mà nhẹ nhàng thở ra, cả người dựa vào ghế trên, nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần. Hắn không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo, hắn vẫn luôn cho rằng, Mẫu Hậu liền tính là không thích tỉ nhi, cũng chỉ bất quá là ngẫu nhiên tìm xem phiền toái nhỏ Hiện giờ tỷ nhi như vậy xuất sắc, mẫu hậu cũng không có vô cớ gây rối cho bọn hắn hai cái sinh hoạt một nạt, hắn cho rằng liền như vậy sinh hoạt đi xuống cũng không tồi. Chính là sự thật giống như là một chậu nước lạnh, trực tiếp đem hắn từ đầu tới đến chân. Ở tiểu lầu trong khách phòng ngồi nửa ngày, từ đầu tới đuôi hắn cũng chỉ là uống lên vài chén rượu, trên bàn đồ ăn lầu một cũng chưa động, nhưng thật ra có chút lãng phí. Hắn đột nhiên giãn ra khai vẫn luôn nhăn mày, nói, nếu là tỷ nhi ở chỗ này nói Chỉ sợ mấy thứ này một cái đều sẽ không giữ lại, thật là, xác thật là có chút lãng phí, đáng tiếc, ta hiện tại tâm tình. Thật sự ăn không vô đi mấy thứ này. Lắc đầu, Sở Thận vừa mới bởi vì uống rượu có chút khó chịu đầu, nhẹ nhàng thổi trong chốc lát phong, cũng liền tốt không sai biệt lắm. Nhìn bầu trời càng ngày càng tới gần ở giữa vị trí Thái Dương, hắn thở dài, vẫn là chuẩn bị dọn dẹp một chút hồi cung. Hắn lại như thế nào tránh né cũng chưa dùng, còn không bằng trực tiếp trở về cùng tỉ nhi thẳng thắn. Trong cung, tăng Nhược tỷ lập tức giải quyết hai cái làm chính mình phiền não người, kế tiếp cũng chỉ dư lại Tang Nhược Uyển một cái, hy vọng nàng có thể lý trí một chút, về sau không cần lại làm chuyện gì, xem ở nàng là tính vương phi mặt mũi thượng, chính mình liền tạm thời không cùng nàng so đo, nếu về sau nàng còn không có hối cải, chỉ sợ nàng liền không thể lại lưu lại Tang Nhược Uyển cánh mạng. Minh Lam nhìn nhà mình nương nương nhàn nhã biểu tình, vẫn là nhịn không được tiến lên, đánh vỡ nàng thành thơ bộ dáng. rất là bất mãn mà nói, "Nương nương, Hiện giờ hoàng thượng đem trưởng quản hậu cung quyền lực giao cho ngươi, ngươi tốt xấu cũng làm điểm nhi sự tình a, hiện tại việc nhỏ không cần ngươi giải quyết, đại sự ngươi dù sao cũng phải làm một chút đi. Này hậu cung nhiều nhất chính là nữ nhân, nữ nhân nhiều địa phương thị phi liền nhiều, nàng là lần đầu tiên cảm nhận được nữ nhân đáng sợ. Tăng Nhược tỷ lười nhắc mà ngẩng lên đôi mắt nhìn nàng một cái, không chút để ý mà nói, loại chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi chớ quên, ta chỉ là thái tử phi lại không phải hoàng hậu. Này đó nữ nhân đều là phụ hoàng, cũng nên làm phụ hoàng nữ nhân đi quản, kia không phải còn có cái gì thuộc phi quý phi sao? Làm các nàng đi, hoàng hậu rơi đài, các nàng hẳn là vui mừng nhất đi, đáng tiếc hiện tại phượng ấn tới rồi ta trong tay, các nàng còn không biết như thế nào bố trí ta đâu. Nàng phiến một cái thân, duỗi tay từ bên cạnh bàn nhỏ mặt trên, cầm một cái mức hoa quả nhét vào trong miệng, chậm gì gì mà nhấm nháp, hưởng thụ ánh mặt trời. Minh Lam bị nàng nói bất đắc dĩ, căm giận mà lại trở về thu thập đồ vật. Tang Nhược tỷ nhìn bầu trời này Thái Dương cũng cảm thấy nghi hoặc, thời gian này cũng tới rồi cơm trưa thời gian, A Thận như thế nào còn không có trở về, chẳng lẽ là gần nhất trên triều đỉnh sự tình quá nhiều. Như vậy nghĩ, nàng cũng cảm thấy khả năng phụ vương cùng các thừa tướng cùng nhau cáo lao hồi hương, hai người kia đều là triều đỉnh trọng thần, hiện giờ bọn họ đi rồi, lưu lại một đống lớn sự tình cũng là hẳn là. Như vậy nghĩ, nàng quay đầu lại đối trong phòng Minh Lam hô, Minh Lam, đem cơm trưa trước thu hồi đến đây đi. Trở thái tử đã trở lại lại ăn, còn không biết hắn phải đợi bao lâu mới có thể trở về đâu, lạnh liền không hảo. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng hiện tại thật là một chút đều không đói bụng, buổi sáng thời điểm ăn mức hoa quả ăn quá nhiều, cho nên hiện tại liền cảm giác trong bụng tuy rằng không có quá nhiều đồ ăn, chính là cũng không có gì đói cảm giác, như vậy ăn cái gì, một chút đều không có làm người vui vẻ cảm giác. Minh Lam đang chuẩn bị làm người đi chuyên thiện, nghe xong lời này, cũng chỉ có thể từ bỏ, nhìn nàng nói, nương nương Ngài nên sẽ không thật sự tính toán chờ thái tử điện hạ trở về lại dùng tiện đi. Thái tử điện hạ xử lý triều sự, còn không biết khi nào mới có thể trở về đâu, nương nương như vậy chờ, có phải hay không có chút quá quan tâm thái tử điện hạ, liền tính là cấp thái tử điện hạ lưu chứa cũng đúng, ngự thiện phòng tùy thời đều có tân đồ ăn. Tăng Nhược tỷ vừa muốn nói gì, liền nhìn đến Sở Thận xa xa mà đi tới, trên mặt mơ hồ mang theo một tia khuôn mặt lưu sầu, nhìn qua phi thường khó xử bộ dáng. Nàng tư sụp thượng lên, Nhìn Sở Thận thẳng tắp mà hướng tới chính mình đi tới, trong lòng nghi hoặc càng nhiều, làm sao vậy? Là người nào làm khó dễ ngươi? Không cần lo lắng, chúng ta đi tìm phụ hoàng nói rõ lý lẽ đi. Ở nàng xem ra, Sở Thận buồn rầu đơn giản chính là bởi vì những cái đó lung tung rối loạn quan viên, vừa không làm việc, cả ngày sự tỉnh lại rất nhiều. Nàng chính là còn nghe nói bọn họ gặp được thích khách thời điểm, chính là có mấy người đối Sở Thận quyết định phi thường không hài lòng, liền kém đương trường liền nháo đi lên. Nếu không có mặt khác đại thần ở, những người đó nói không chừng sẽ thật sự biến thành một hồi hỗn loạn. Sở Thận nhìn Tăng Nhược tỷ quan tâm biểu tình, trong lòng đau xót, hắn trực tiếp đến Tăng Nhược tỷ bả vai, nói: "Tỷ nhi, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cần thiết đúng sự thật trả lời ta được không?" Hắn nói chuyện thời điểm có chút vội vàng, Tăng Nhược tỷ cũng có chút kỳ quái, chính là người được trên người hắn thổi qua tới một tia rượu hương vị, nhướng mày nói: "Hảo à, ngươi nói, bất quá trước đó, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta?" Trên người của ngươi mùi rượu nhi là chuyện như thế nào? Ngươi chạy tới nơi nào uống rượu? Còn có nữ nhân son phấn hương vị. Nàng hít hít mũi, có thể rõ ràng mà người được sở thận trên người xa lạ nữ nhân mùi hương, tuyệt đối không phải trên người mình, hoặc là ngự thư phòng hương liệu hương vị. Sở thận sử xúc, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nhớ tới như vậy vấn đề, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có có thể kịp thời trả lời nàng vấn đề. Tăng Nhược tỷ nhìn đến hắn thái độ này, lông mày càng là khơi màu tới. Nhã Sở Thận gương mặt uy nghiêm nói: "Ngươi rốt cuộc nói hay không, bằng không ta liền chính mình đi điều tra, nhìn xem cái kia dám câu dẫn ngươi nữ nhân rốt cuộc là nhà ai." Nàng ta nhược tỉ nam nhân cư nhiên còn có người dám động, chỉ sợ là sống không kiên nhẫn đi. Vẫn là nói nàng gần nhất thật là quá điệu thấp, cho nên những người này đều quên mất nàng lợi hại. Sở Thận cuối cùng là nghe minh bạch nàng ý tứ, đem tay nàng từ chính mình trên mặt kéo xuống tới, cười bất đắc dĩ: "Ngươi tưởng chạy đi đâu, ta hôm nay là đi cắt phủ thừa tướng." Ta hỏi chuyện của ngươi cũng cùng cái này có quan hệ, trên người Hương Vị phòng trừng là bị cắt ra tiểu thư Lây dính thượng. Hắn còn không có bắt đầu nói chuyện đâu, đã bị tỷ nhi đổ một câu đều nói không nên lời, thật đúng là chính là có chút ngụy quất, bất quá hắn trong lòng vẫn là cảm thấy cao hứng. Cùng tăng nhược tỷ giải thích về sau, hắn liền đưa ra chính mình vấn đề, tỷ nhi, về những cái đó thích khách sự tình, ngươi điều tra thế nào? Kết quả là cái gì? Có phải hay không cùng mỗ hậu có quan hệ, ngươi mới không có nói cho ta? Hắn thành khẩn mà nhìn Tăng Nhược tỷ đôi mắt, hy vọng nàng có thể cho chính mình một cái chuẩn xác hồi đáp. Tăng Nhược tỷ cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nhắc tới tới vấn đề này, nàng nhìn sợ thận đôi mắt, hỏi, người hôm nay đi cắt phủ thừa tướng chính là hỏi này đó sự tình?" Kỳ thật cũng không có tất yếu, người nếu đem sự tình đều giao cho ta xử lý, hẳn là tin tưởng ta mới là. Nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu ấy nãy, nàng gạt sở thận, chỉ là hy vọng hắn không cần lại khó xử, không nghĩ tới ngược lại làm hắn càng thêm buồn rầu. Xem ra chính mình phương pháp có phải hay không có chút không đúng." Sở thật nói, "Bọn họ nói, chuyện này là các thừa tướng nhắc tới, sau đó là mẫu Hậu làm người đi làm. Mẫu Hậu hiện tại bệnh nặng hẳn là cũng chỉ là lấy cớ, nàng hiện tại hẳn là bị phụ hoàng cấm túc đi, cho nên mới sẽ liền Phượng ấn đều giao ra đây. Tỉ Nhi, ta thật sự thực xin lỗi, làm ngươi thay ta giấu dếm mấy thứ này, chính là nếu ngươi trực tiếp đem chân tướng nói cho ta, tuy rằng ta khả năng trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, nhưng là ta cũng có biết chân tướng quyền lực." Hắn đem Tăng Nhược tỷ gắt gao mà ôm vào chính mình trong lòng ngực, môi ở Tăng Nhược tỷ bên lỗ thai nhẹ nhàng cọ sát, tối đầu, thấy không rõ hắn thần sắc. Tăng Nhược tỷ cũng biết chính mình không thể giấu dếm đi xuống, nhẹ nhàng vô sở thận phía sau lưng, nói, kỳ thật chuyện này là vẫn là Vương thị cùng. Mẫu hậu sai xử, các thừa tướng cùng ta phụ Vương chẳng qua là bởi vì chuyện này liên lụy, vì không cho bọn họ thanh danh hủy trong một sớm, chỉ có thể lựa chọn loại này xử lý, làm cho bọn họ cáo lao hồi hương. Hiện giờ bọn họ chính mình cũng đều biết là vì cái gì, ngươi cũng không cần buồn rầu, mà Vương thị đã qua đời, Mẫu Hậu bị cấm túc, tuy rằng ta không thế nào nhận đồng loại này xử lý phương pháp, chính là xem ở nàng là chúng ta Mẫu Hậu mặt mũi thượng, phóng nàng một con ngừa cũng không. Phải không thể, bất quá Mẫu Hậu về sau hẳn là cũng chỉ có thể ở Thâm Cung sinh sống. Nàng chưa bao giờ là mềm lòng người, các hoàng hậu xử lý phương pháp đã có một ít bất công, nếu không phải Minh Tông đế tự mình xử lý, nàng lại là ác thần Mẫu Hậu. Nàng thật sự sẽ không dễ dàng như vậy liền đem chuyện này xốc qua đi. Sở Thận nghe được cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, đem đầu vùi vào nàng cổ, người kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quen thuộc hương vị, nhẹ nhàng nói một tiếng, "Cảm ơn." 256 hỏa hảo như lúc ban đầu. Hắn không nghĩ tới nơi này còn có chính mình một fan tác dụng, hiện giờ nghĩ đến nàng mềm nhẹ hành động, thật sự là không giống tăng nhược tỷ ngày thường sát phạt quyết đoán cái loại này bộ dáng, hẳn là đã mềm lòng không ít mà nàng loại này mềm lòng tất cả đều là bởi vì chính mình. Sở Thận nhìn chằm chằm tang nhược tỉ so với chính mình thấp một ít đầu, lôi kéo nàng cánh tay nói, ta sẽ đi cùng Mẫu Hậu nói chuyện, tuy rằng biết ngươi khả năng không đối ta có cái gì tin tưởng, chính là chuyện nên làm ta còn là sẽ làm, sẽ không làm mẫu hậu khi dễ ngươi. Nếu không phải bởi vì hắn sơ sẩy, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, cho nên nói, các hoàng hậu hiện giờ hành động, hắn cũng có rất lớn một phần trách nhiệm. Hắn đã từng nói qua rất nhiều lần muốn cùng các hoàng hậu nói chuyện, chính là bởi vì các loại nguyên nhân luôn là không thể thực hiện, hiện giờ đều phát sinh loại này nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình, hắn cũng không thể lại trốn tránh. Tăng Nhược tỷ đầu tiên là kinh ngạc với hắn hiện giờ khí thế, chính là ngưng mi suy nghĩ trong chốc lát, liền phụt lộ ra tới một cái tươi cười, nhìn hắn nói, "Hảo à, kia chuyện này liền giao cho ngươi, kỳ thật nói thật, ta thật sự đối phụ hoàng quyết định có chút không hài lòng, chính là ngại với mẫu hậu thân phận, ta cũng không thể nói cái gì, ngươi nếu có thể đủ nói cho nàng" Vậy thật tốt quá, nàng sẽ không nói chính mình một chút đều không ghi hận, đó là không có khả năng sự tình, đối Sở Thận cũng không tốt. Cho nên, dứt khoát đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra, còn có thể đủ làm Sở Thận hiểu biết tâm tình của mình, không cho hắn cho rằng chính mình cùng hắn xuất hiện cái gì ngăn cách, là bởi vì cố kỵ hắn, cho nên mới không có đem tình hình thực tế nói ra. Sở Thận Phi thường nghiêm túc gật gật đầu, chuyện này hắn lúc này đây nhất định phải đi làm thành công, sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình liền chậm lại. Thế tất muốn từ mẫu hậu trong miệng tìm ra chân chính nguyên nhân mới có thể. Minh làm liền như vậy xa xa mà nhìn bọn họ, chờ bọn họ hai cái nhìn qua đã đem sự tình nói xong rồi, nàng mới tiểu tâm mà đi đến tăng nhược tỷ phía sau, nhẹ giọng nhắc nhở: "Nương nương, chúng ta có phải hay không nên dùng cơm trưa? Canh giờ này đã qua, chậm trễ nữa đi xuống, chỉ sợ ngự thiện phòng bên kia liền không có đồ ăn. Mấu chốt là này đồ ăn nếu là lạnh, bọn họ khẳng định sẽ không lại bưng lên cấp chủ tử ăn, nếu là chờ một lần nữa làm ra tới" Khẳng định là lại có một đoạn thời gian phải đợi. Sở Thận tuy rằng đi từ lầu, chính là không bụng uống lên vài chén đến rượu, hiện giờ trong bụng là thật sự giống tuyết, một chút đồ vật đều không có, nghe được Minh Lâm nói, bụng liền bắt đầu lộc cục lộc cục kêu lên, làm cho chính hắn đều ngượng ngùng. Tang Nhược tỷ nhìn hắn có chút hồng nhuận trên mặt, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng, cười nói: "Đi thôi, thái tử cũng đã trở lại, làm những người đó đem đồ ăn mang lên, chúng ta lập tức liền qua đi." Đồ ăn vừa mới thả trong chốc lát, Hiện tại còn chính nóng hổi, vừa vặn là thời gian ăn, Sở Thận ngồi vào trên ghế, nhịn không được hung hăng hít một hơi. Tăng Nhược tỷ coi như làm cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng, lo chính mình cấp Sở Thận chia thức ăn, chờ đến ăn không sai biệt lắm thời điểm, Sở Thận mới phản ứng lại đây, chạy nhanh cho nàng gắp mấy thứ nàng thích ăn đồ vật bỏ vào nàng trong chén. Một đoạn này thời gian thật là vất vả ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, may mắn ngươi tỉnh lại, ta mới có thể đủ tiếp tục kiên trì đi xuống. Sở Thận thở vào một hơi, cao giọng nói: Hắn chưa bao giờ dám ở người khác trước mặt biểu hiện ra bản thân yếu ớt, chỉ có Tang Nhược tỷ, cái này cùng những người khác không giống nhau nữ tử, có thể chịu đựng chính mình loại này cảm xúc, bằng không hắn cũng không biết chính mình có thể tại đây loại trong sinh hoạt kiên trì bao lâu thời gian. Tăng Nhược tỷ chuyên tâm ăn cơm thời điểm, tốc độ là trước sau như một mà mau, Sở Thận vừa mới nói xong, nàng cũng liền ăn không sai biệt lắm, đem chính mình vừa thu thập, nàng mới ngẩn đầu nhìn Sở Thận nói chuyện thời điểm phi thường không chút để ý, chúng ta hai cái chi gian, còn nói này đó làm gì? Nếu không phải lúc trước cùng ta thành thân người là người, ta cũng không nhất định có thể sống như vậy tùy ý không phải. Chỉ cần nghĩ đến, chính mình đã từng hơi kém liền biến thành, cái loại này tam tổng tứ đức nữ nhân, tăng nhược tỷ cũng là phi thường không tiếp thu được. Ai biết sở thận sẽ tốt như vậy ở chung, liền tính là qua thời gian dài như vậy, cũng đều không có đối chính mình tính tình có cái gì bất mãn. Minh làm lén lút đem đồ vật đều thu thập không có qué dở đến bọn họ hai cái nói chuyện, tăng Nhược tỷ lơ đãng mà nhìn đến thời điểm, cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt. Sở Thận chỉ có thể làm bộ không thấy được, hiện giờ thời tiết rất lạnh, bên ngoài thực vật cũng là vì mùa nguyên nhân, khô héo không sai biệt lắm, cơ hồ rất ít nhìn thấy một ít màu xanh lục, cho nên tương đối với ra cửa, bọn họ càng thích hoa ở ấm áp trong cung. Tăng Nhược tỷ lôi kéo Sở Thận trở về tầm cung, trực tiếp chui vào ổ chăn, duỗi tay nắm lấy hắn như cũ lạnh lẽo bàn tay, một bên xoa. Trong miệng một bên lẩm bầm nói, người tay như thế nào vẫn luôn đều như vậy lạnh. Ngay khác cái tìm cái thái y thì cho người xem xem, nay chỉ sợ là ngươi thể chất vấn đề, nói không chừng điều trị điều trị còn có thể chuẩn bị cho tốt, nếu là vẫn luôn đều như vậy, về sau khẳng định sẽ thực dễ dàng sinh bệnh. Nàng chưa từng có trải qua quá những việc này, thẳng đến chính mình tay cầm ở sở thận trên tay, nàng mới cảm giác được có chút không thích hợp, trên mặt cũng không khỏi nhiệt vài phần. Bất quá nhìn sở thận so với chính mình còn muốn hồng nhuận mặt nàng cảm thấy chính mình làm như vậy cũng đáng. Sở Thận đếm thử đem chính mình tay từ nàng trong tay rút ra, thử hai lần không có thành công, chính mình ngược lại bị tỉ nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn liền từ bỏ dãy rửa, "Tỷ nhi, ta có chút sự tình cùng ngươi nói, ngươi giúp ta ngấm lại được không?" Từ các phủ thừa tướng đến ra tới tin tức, tự nhiên không có như vậy đơn thuần, hiện giờ hắn bình tĩnh lại, cũng rốt cuộc có thể tự hỏi trong đó không thích hợp địa phương, càng muốn, hắn liền càng cảm thấy nhìn thấy ghê người. Tang Nhược tỷ là ăn no mệt rá rồi, híp mắt rượi vào sở thận Ngư Thượng, nghe hắn trong lồng ngực hữu lực trái tim nhảy lên thanh âm, mềm mại hỏi: "Sự tình gì?" Mùa đông là một cái dễ dàng nhất mệt rã rời mùa, nàng vừa mới mới ăn qua đồ vật, hiện tại lập tức ngủ, chỉ sợ sẽ dễ dàng béo phì, vì không cho Minh Lam lại nói chính mình, nàng chỉ có thể cường chống đôi mắt, không cho nó khép lại. Sở thận đem lời nói ở trong đầu qua một lần, mới có chút khó xử mà nói: "Cát Vĩnh Chân nói chuyện này là tang Nhược quyển qua đi cho Cho nên nàng mới có loại này ý niệm, mà Vĩnh Hoàng cũng nói là bởi vì Tăng Nhược Uyển nói không thích hợp, hắn mới xúc động mà đi tìm các thừa tướng, làm hắn động diệt trừ ngươi ý niệm, như vậy tính xuống dưới, muốn trí ngươi vào chỗ chết người, vẫn là Tăng Nhược Uyển. Hắn liếm liếm môi, bởi vì quá mức khẩn trương, trên môi da đều có chút khô nứt, làm hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Tăng Nhược tỷ còn tưởng rằng hắn muốn nói gì sự tình, Tăng Nhược Uyển tin tức nàng đã sớm biết, hiện giờ sở thận nhắc nhở nàng, nàng cũng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Ở Ngực Hắn cọ cọ, tăng Nhược tỷ mới lười biếng mà nói, "Việc này ta đã biết, nhưng là Vương thị đã chết, nàng hiện tại chỉ sợ sẽ không hào quá, nói nữa, ta nghe nói phụ vương đã cùng nàng đoạn tuyệt tra còn quan hệ, nàng hiện tại chỉ có dựa vào Tĩnh Vương ra một cái lộ, không, có gì có thể lo lắng, chỉ cần nàng không hề làm chuyện gì, ta sẽ không động nàng, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi nhắc nhở ta." Tang Nhược Uyển không có mẫu phi, đã xem như được đến giáo huấn, cho nên vì tránh cho lại đắc tội Vương, nàng chỉ có thể liền như vậy tính. Bất quá giới hạn trong chuyện này. Sở Thận ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, thở dài nói, "Không chỉ là này đó, tăng nhược quyển đối với ngươi chẳng ghét, không đủ để làm nàng nghĩ ra được loại chuyện này, chỉ sợ vẫn là vì Sở Ngọc, hắn vẫn luôn đều không cam lòng phụ vương phong ta vì thái tử, cho nên ngầm động tác nhỏ trước nay đều không có đoạn quá, ta sợ bọn họ hai vợ chồng cùng nhau chuẩn bị tính kế chúng ta." Hắn tự nhận là đối này, đó huynh đệ thái độ còn tính không tồi, ít nhất không có bởi vì chính mình cầm quyền. Liên đứ hiệp bọn họ ý tứ, chính là những người đó là như thế nào đối đãi chính mình. Một đám đều hận không thể chính mình ngày mai liền đi tìm chết, cũng thật là muốn tức chết hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm những người này biết chọc giận chính mình kết cục là cái gì. Tăng Nhược tỷ nhưng thật ra không nghĩ tới nơi này còn sẽ có tính Vương ra sự tình, bất quá nghĩ đến cuối cùng một đợt sát thủ trực tiếp hướng về phía Sở Thận quá khứ, nàng cũng liền bình thường trở lại. Có thể là gần nhất bọn họ sự tình quá nhiều, ta cư nhiên đem điểm này cấp xem nhẹ. Ngẫm lại lúc ấy trước hai sóng sát thủ đều là chỉ hướng về phía ta chính mình tới, mà cuối cùng một lần lại là hướng về phía chúng ta hai người lại đây, kia hẳn là chính là Sở Ngọc người. Nàng hiện tại mới nhớ tới cuối cùng một lần ám sát cũng không phải là dùng Sở Thận kiềm chế chính mình, là thật sự muốn trực tiếp lấy Sở Thận tánh mạng. Kiêu nhất kiếm là thật sự hướng về phía Sở Thận ngực qua đi, nếu không phải chính mình lúc ấy đầu óc nóng lên, trực tiếp tiến lên, Sở Thận hiện tại là người hay quỷ thật đúng là không xác định. Nàng như vậy nghĩ, Trong lòng Đối Sở Ngọc nhắc tới tới cảnh giác, nếu không đem hắn giải quyết, kia tăng nhược quyển chỉ sợ cũng sẽ không an phận, kia về sau có phải hay không có thể đem tăng nhược quyển giải quyết. Dù sao nàng chỉ cần cùng Sở Ngọc ở bên nhau, một ngày nào đó sẽ tiếp tục phạm chính mình cấm kỵ. Trưởng công chúa nghe nói trong cung sự tình về sau, tự nhiên cũng biết tăng nhân kiệt cùng cắt kế nghiệp sự tình, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tiến cung. Rốt cuộc, hiện tại tỷ nhi cùng thái tử cũng coi như là trải qua quá sinh tử, thái tử hành vi cũng biểu lộ Hắn nói tỷ nhi là thiệt tình yêu thích, mà không phải đơn thuần dựa vào tỷ nhi được đến chính mình cùng Tăng nhân kiệt duy trì. Tăng nhược tỷ biết nàng lại đây thời điểm, còn ở trên giường nằm đâu? Đêm qua nàng cùng sở thận một cái kích động, hơn nữa thời gian dài như vậy hai người vẫn luôn đều nghẹn, khó tránh khỏi sẽ có chút khó có thể nhẫn mại. Cho nên, chờ đến buổi tối thời điểm, hai người giống như là bị tưới thượng du tủi đốt giống nhau, chỉ cần một cái hỏa tinh, lập tức liền đốt thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Nếu không phải bởi vì như vậy Nàng hôm nay cũng sẽ không lên như vậy vãn, kết quả còn bị chính mình bà ngoại nhìn đến, thật là có chút mất mặt. Trưởng công chúa nhìn nàng hồng nhuận sắc mặt, đã tràn đầy nếp nhăn trên mặt cũng là đỏ lên, ho khan hai tiếng, che dấu chính mình trên mặt kia một chút màu đỏ. Lại đây, làm bà ngoại nhìn xem, ta tỷ nhi hiện giờ cũng đã lớn thành bộ dạng gì, đều có thể cùng bà ngoại giống nhau thượng chiến trường đánh giặc, không hổ là ta cháu gái nhi. Nàng ha ha cười, không có xấu hổ, nhiều vài phần sang sảng. 257 nổi giận. Tăng Nhược tỷ cũng là lần đầu tiên từ chính mình cái này bà ngoại trên người, thấy được nàng vãng tích ở trên chiến trường chém giết bóng dáng, tuy rằng nàng hiện giờ đã hai tấn hoa dâm, chính là loại cảm giác này, là vô luận như thế nào đều che giấu không được. Nàng đi đến trưởng công chúa bên người, không thuận theo không buông tha đều nhìn nàng, rất là bất đắc dĩ mà nói, "Bà ngoại, chẳng lẽ ngày hôm nay lại đây chính là chuyên môn lại đây giễu cận tỷ như sao?" Nàng cũng biết trưởng công chúa không có ý tứ này. Chính là đây là chính mình duy nhất kính trọng một vị lão nhân, cư nhiên đối chính mình loại thái độ này, vẫn là làm nạng, có chút xấu hổ bực, bực. Nay cùng nàng bình thường đùa giỡn sở thận cảm giác không giống nhau, là thật sự cảm thấy thẹn thùng. Trưởng công chúa không nghĩ tới chính mình đứa cháu ngoại gái này cư nhiên sẽ như vậy thẹn thùng, ho khan hai tiếng, đem chuyện này bóc qua đi, nhìn nàng toàn thân trạng thái, thở dài nói, bà ngoại hôm nay lại đây, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thân thể như thế nào, trước một đoạn thời gian tổ mẫu chưa từng có tới xem ngươi. Thật sự là trong lòng thật sự là có chút không tiếp thu được, hy vọng ngươi không cần quá mức để ý. Chính mình nữ nhi chết, vẫn là ở chính mình trong lòng để lại một ít bóng ma, cho nên nghe thấy cái này tin tức thời điểm, vị này lao nhân trước tiên lựa chọn cư nhiên là Trầm Mặc, nàng sợ hãi cái này chính mình nữ nhi lưu lại hài tử giống như nàng giống nhau, sẽ tuổi còn trẻ liền mất đi tính mạng, nàng đã trải qua qua cái loại này thống khổ, thật sự phi thường không nghĩ lại trải qua một lần. Tang Nhược tỷ tuy rằng vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy kỳ quái bà ngoại lúc này, đây như thế nào sẽ chưa từng có tới, chính là hơi chút tưởng tượng, nàng liền minh bạch bà ngoại tâm tư, như thế nào sẽ lại trách tội cái này đáng thương lão nhân. Cho nên, nàng chỉ là cười cười, nói, sao có thể, tổ mẫu trong lòng không dễ chịu, tỷ nhi biết, vốn dĩ nghĩ hai ngày này đi ngài nơi đó cho ngài báo bình an, chính là hiện tại sự tình nhiều như vậy, cho nên một không cẩn thận, tỷ nhi liền có chút xem nhẹ những việc này. Nàng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nàng còn nghĩ hôm nay đi thiên lao nhìn xem những cái đó thích khách, Sở Thận nói làm nàng có tân ý tưởng, cho nên nàng muốn đi đại lao nhìn xem, những cái đó thích khách trong miệng còn có thể hay không đến ra tới cái gì hữu dụng tin tức. Nếu thật sự có thể tìm ra Sở Ngọc hành thích Sở Thận chứng cứ, kia nàng liền thật sự có thể yên tâm, chỉ cần Minh tông đế có thể phát hiện Sở Ngọc gây dối tri tâm, nhất định có thể cấp Sở Ngọc một cái hung hăng trừng phạt. Tuy rằng Minh tông đế nhìn qua tương đối mềm yếu, chính là đối sở thận sự tình, hắn vẫn là tương đối đệ bụng, đặc biệt là lúc này đây ám sát sự kiện qua đi, Minh tông đế càng là đối sở thận lòng mang ấy nấy. "Hảo à, quả nhiên vẫn là không có đem bà ngoại để ở trong lòng trưởng công chúa nói dỡn dường như nói." Ngay sau đó biểu tình liền ảm đạm xuống, dưới, cả người cũng biến thành một bộ lời nói thâm triết bộ dáng. "Bà ngoại biết ngươi một đoạn này thời gian trải qua sự tình tương đối nhiều, nhưng là ngươi ngàn vạn không thể cùng thái tử nháo cái gì mâu thuẫn, phụ thân ngươi sự tình ta cũng nghe nói." Tuy rằng có chút tiên uối, chính là đối với ngươi cũng có chút chỗ tốt, hiện giờ Hoàng thượng thân thể ốm yếu, thái tử cũng bắt đầu hiểu chuyện, ngươi cũng nên thành thục một ít, không thể lại giống như cái hài tử giống nhau, phải đối sở thận có trợ giúp, hắn mới có thể vẫn luôn đối với ngươi sủng ái phi thường. Có lẽ hiện tại nhìn qua Sở Thận đối tăng nhược tỷ còn tính không tồi, chính là nam nhân yêu cầu chính là một cái có thể ở chính mình bên người giúp đỡ chính mình, hoặc là có thể làm chính mình thả lòng người, nếu là tỷ nhi vẫn là chỉ biết hồ nháo. Về sau thái tử liền khả năng đối nàng sinh ra tới phiền chán cảm giác. Tăng Nhược tỷ tuy rằng cảm thấy loại chuyện này không có khả năng phát sinh, chính là trưởng công chúa an ủi vẫn là làm nàng trong lòng ấm áp, ôm trưởng công chúa cánh tay làm nũng, là là là, tỷ nhi đã biết, về sau đều sẽ không tùy hứng." Nàng nói giảo hoạt, lại một cái không cẩn thận làm chính mình trên cổ dấu vết lộ ra tới một ít, lại làm trưởng công chúa có chút biến lữu. Trưởng công chúa ho khan hai tiếng, nói, "Nếu ngươi không có gì sự tình, Kia bà ngoại cũng liền an tâm rồi, trong phủ còn có chút sự tình chờ bà ngoại trở về quyết định, chính ngươi ở chỗ này nốc, bất quá không cần quên mất, chờ đến đêm giao thừa thời điểm, ngươi nhất định phải đi bà ngoại trong phủ, một đoạn này thời gian ta cũng liền không qua tới. Thân thể của nàng một ngày so với một ngày mỏi mệt, chỉ sợ cũng là thời gian vô nhiều, mà hiện tại nàng trong lòng vướng bận chính là tỷ nhi, đến nỗi vâng ăn, hắn có chính mình phụ thân mẫu thân nhìn, chính mình lại không phải một cái tính trẻ con người, có thể xử lý tốt chính mình sự tình. Nàng đi đến trên xe ngựa thời điểm, đột nhiên nhớ tới sự tình gì, chạy nhanh đem chính mình Nha hoàng kêu tiến vào, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói gì đó, sau đó làm cái kêu Nha Hoàn chạy tới kêu Minh Lam. Tăng Nhược tỷ không chú ý Minh Lam động tác, chính là chờ đến một lát sau, Minh Lam cư nhiên sắc mặt đỏ bừng mà chạy về tới, lôi kéo chính mình tay háo không buông tay, liền tính là tăng Nhược tỷ có chút trì độn, cũng ý thức được sự tình không giống bình thường. Nàng nhìn Minh Lam hồng sắp nổ mạnh mặt, có chút kỳ quái mà nhìn nàng, hỏi Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như vậy hồng, có người khi dễ người, như thế nào cũng không có bàn tay ấn. Nàng Đem Minh làm tới tới lui lui nhìn vài biến, cũng không thấy ra tới có người ở trên người nàng động thủ dấu vết, chính là Minh Lam trên mặt hồng thành như vậy, nên không phải là sinh bệnh đi. Đang lúc nàng muốn đi kêu Thái y giải thời điểm, Minh Lam đột nhiên giữ chặt nàng cánh tay, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói: "Nương nương, là vừa rồi trưởng công chúa bên người nha đầu lại đây." Nói, nói ngài cùng thái tử như vậy ân ái, Khi nào nếu là có một cái con nối roi thì tốt rồi, còn nói trưởng công chúa làm nàng truyền cáo, nếu là ngài có cái gì bận rầu, có thể đi trưởng công chúa phủ, nàng nơi đó có một ít sinh hài tử phương thuốc cổ truyền, nhất định hữu hiệu, đều là trong hoàng cung bí. Phương. Nàng nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngẫu nhiên ngẩn đầu xem một cái, từ nàng có chút cọ khai cổ áo trung gian thấy được mấy cái màu đỏ dấu vết, tuy rằng hiểu được rất nhiều, nhưng là chưa từng có không thực chiến kinh nghiệm tiểu nha đầu sắc mặt càng là đỏ cái hoàn toàn. Tang Nhược tỷ không nghĩ tới bà ngoại cư nhiên còn sẽ lo lắng loại chuyện này, chính là nàng lại không thể đuổi theo đi nói chính mình cùng thái tử chi gian ân ái thực, không cần vài thứ kia, chỉ có thể căm giận mà trở về phòng, tìm một thân cổ áo đặc biệt cao quần áo thay, bảo đảm đem những cái đó dấu vết tất cả đều cái ở phía dưới, mới đi ra cửa Thiên Lao. Nàng chính là còn không có quên chính mình hôm nay phải làm sự tình, trưởng công chúa đi rồi về sau, nàng hoa một ít thời gian tìm được Thiên Lao, hai cái canh giờ về sau, từ Thiên Lao ra tới Nhìn trên tay giấy, lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Sở Ngọc tác loạn chứng cứ rốt cuộc vẫn là bị nàng tìm được rồi, may mắn lúc ấy không có làm người trực tiếp đi này, đó thích khách đều cấp sử tử, bằng không tìm được mấy thứ này thật đúng là làm nàng không thể nào xuống tay. Kế tiếp sự tình, chính là nên như thế nào vận dụng mấy thứ này tới đạt tới chính mình muốn hiệu quả. Mà Sở Thận sớm mà rời giường, việc đầu tiên chính là đi các hoàng hậu trong cung. Những cái đó trông cửa thủ vệ nhìn đến Sở Thận lại đây thời điểm, trước tiên liền muốn ngăn lại hắn chính là bị hắn một câu cấp ngăn trở, các ngươi không cần cản buồn cung, buồn cung tưởng vào xem mẫu hậu, hơn nữa ta biết nàng không có sinh bệnh, các ngươi không cần dùng loại lý do này tới qua loa lấy lệ ta. Hắn phất tay ngăn cản những cái đó thị vệ động tác, ở bọn họ sững sờ không đương, trực tiếp từ bọn họ trung gian đi vào. Những cái đó thủ vệ không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục trở lại chính mình cương vị thượng, hy vọng hoàng thượng biết đến thời điểm, có thể thông cảm bọn họ đi. Sở Thận mới vừa đi vào, liền thấy được mãn nhà ở bị tạp toái đồ vật, còn có vẻ mặt buồn bực các hoàng hậu, ở các hoàng hậu phía sau là vẻ mặt lo lắng mama. Kia mama thấy được Sở Thận tiến vào, vừa định hành lễ đã bị Sở Thận ngăn cản, vẫy vây tay làm nàng đi ra ngoài. Mama nhìn xem còn đang ngẩn người các hoàng hậu, thở dài, ra cửa đem cửa đóng lại, ở cửa chờ. Sở Thận nhìn nàng tiểu tụy bộ dáng, trong lòng lại không có nhiều ít đau lòng, ở nàng phía sau nhẹ nhàng hô một tiếng, "Mẫu hậu, nhi thần lại đây xem ngài." Thuận tiện có một số việc muốn hỏi hỏi ngài. Hắn đối các hoàng hậu đồng tình, từ biết nàng làm người ám sát tỷ nhi thời điểm, cũng đã lạnh, hiện tại thứ gì đều không dư thừa hạ. Các hoàng hậu nghe được hắn thanh âm, đột nhiên nhàn nhạt mà cười, thanh âm bình tĩnh mà nói, muốn hỏi cái gì, ngươi trực tiếp mở miệng chính là, hà tất như vậy che che giấu giấu. Nàng có thể từ sở thận trong mắt nhìn ra hắn hiện tại tâm tình cùng trước kia đã không giống nhau, nhìn dáng vẻ hắn hẳn là đã biết sự tình chân tướng. Chính là kia lại có thể thế nào đâu? Sự tình đã đã xảy ra, nàng cũng đã bị giao hấn, hắn còn có cái gì muốn trách tội chính mình, liền trực tiếp cùng nhau nói đi. Đáng tiếc chính là tang nhược tỷ như thế nào sẽ không có chết thành đâu, phụ thân vì cái gì muốn đem cắt phủ bảo vật, dùng ở tăng nhược tỷ tiện nhân này trên người, này thật sự là làm nàng phi thường không rõ. Sở Thận trực tiếp đối với nàng nói, là mẫu hậu tìm người ám sát tỷ nhi có phải hay không? Ngài cũng không có sinh bệnh, chẳng qua là bởi vì bị phụ hoàng phát hiện chân tướng, mới có thể bị cướp đi quyền lợi. Còn có cấm túc, ông ngoại cũng bởi vì ngài liên lụy, hiện tại cần thiết cáo lao hồi hương, bởi vì phụ hoàng đã biết sở hữu chân tướng, Nhi thần chỉ nghĩ hỏi một chút mẫu hậu, vì sao một 12 phải bắt lấy tỷ nhi không bỏ, vì cái gì 12 phải tỷ nhi tánh mạng. Hắn biết này hết thể thời điểm, chỉ cảm thấy đến vớ vẩn đến cực điểm. Ông ngoại như vậy trung tâm một người, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành hiện tại cái dạng này? Bọn họ ngay từ đầu không phải hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên Đại gia liền toàn bộ đều biến thành loại này làm người xem không rõ bộ dáng. Các hoàng hậu nghe xong hắn chất vấn, ha hả cười nói, "Này lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu?" Tăng Nhược tỷ cái kia tiện nhân từ lúc bắt đầu liền không nên trở thành thái tử phi, ngươi cho rằng nàng là cái gì thứ tốt, một cái thanh danh hỗn độn đồ đê tiện, dựa vào cái gì có thể gả cho bổn cung nhi tử, chỉ là vì một lần ngoại ý muốn một đêm. Nếu nàng thật sự để ý này đó, hẳn là đã sớm xuất phát đương ni cô chính là Dựa vào cái gì ỷ vào tang nhân kiệt quyền thế, buộc ngươi phụ hoàng làm ngươi cưới nàng. Các hoàng hậu hiện tại là cái gì đều không đệ bụng, cũng không cần phải ở Sở Thận trước mặt lại trang bộ rắn gì, còn không bằng làm Sở Thận biết chính mình khổ tâm, nói không chừng hắn có thể lý giải chính mình khổ tâm đâu. Chính là Sở Thận nói hoàn toàn đánh vỡ nàng ảo tưởng. Nhi thần là thật sự tâm duyệt tỷ nhi, mới có thể cam tâm tình nguyện cưới nàng, cùng mặt khác bất luận cái gì sự tình đều không có quan hệ. Sở Thận làm cho các hoàng hậu mặt, thành nghiêm túc mà nói, 258 khắc khẩu. các Hoàng hậu trước nay không nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực, tới rồi sở thận nơi đó, liền thứ gì đều không dư thừa hạ. Nàng ha hả cười hai tiếng, đột nhiên nói, "Không đúng, sự tình không nên là cái dạng này, nhất định là tang nhược tỷ cái kiến nữ." Người, bước ngươi đúng hay không?" "Nàng nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền trực tiếp cùng mẫu hậu nói, mẫu hậu sẽ giúp ngươi giáo hơn nàng." Nàng một chút đều không nghĩ thừa nhận, chính mình những việc này làm đều là một sai lầm nghĩ đến bị chính mình liên lụy các ra, nàng liền cảm thấy một trận khó chịu, Cố Tình Thận Nhi lại cùng chính mình nói loại này lời nói, thật là làm nàng có chút không tiếp thu được. Cho nên, nàng cần thiết kiên trì một sự thật, đó chính là, Thận Nhi đều là bị tăng nhược tỷ bức bách, mới có thể thành hiện tại cái dạng này, cùng chính mình không có quan hệ, chính mình làm sở hữu sự tình đều không có sai. Chính là Sở Thận đã không tính toán tha thứ nàng, đối mặt nàng không biết hối cải bộ dáng, Sở Thận chỉ cảm thấy khó chịu, mâu hố Vì cái gì ngươi chính là không thể đủ nhận rõ hiện thực đâu. Nhi thần cùng tỷ nhi là thiệt tình yêu nhau, ngài cũng thấy được, cho dù có các ngươi trên chân, Nhi thần cùng tỷ nhi như cũ sinh hoạt thực vui vẻ, vì cái gì các ngươi tất cả đều muốn đem chính mình cảm giác gáp đặt ở ta trên đầu. Hắn không chuẩn bị rung tung các hoàng hậu tùy hứng, lúc này đây nàng liền nghĩ cách muốn giết tỷ nhi, ai biết nàng tiếp theo sẽ nghĩ ra được cái gì chủ ý. Đặc biệt là mẫu hậu trưởng quản hậu cung nhiều năm như vậy, Hắn cần thiết tiểu tâm mẫu hậu trong tay còn có hay không mặt khác gác chủ bài, trải qua thượng một lần phân sự tình về sau, hắn không thể cho phép tỉ nhi tái xuất hiện một lần giống như vậy ngoài ý muốn. Các hoàng hậu ngây ngốc mà nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình sợ làm hết thảy, tựa như một cái chế cười, không tiếp thu được hiện thực nàng thẹn quá thành giận, cứ nhiên tưởng đem sở thận cấp đuổi ra đi, ngươi nếu đã biết chân tướng, còn tới ta nơi này làm gì? Ta chính là như vậy không thể nói lý, ngươi mẫu hậu chính là như vậy, ngươi có phải hay không đã thấy rõ ràng? Mẫu Hậu nói cho ngươi, Thật Nhi, Mẫu Hậu sở làm hết thảy đều là vì ngươi hảo, nếu không phải vì ngươi, Mẫu Hậu cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Nàng điên điên khùng khùng mà nhìn này một phòng hỗn loạn, đột nhiên có chút buồn cười, đây là chính mình cho tới nay kiên trì, kết quả hiện tại lại biến thành chê cười giống nhau, cái này làm cho nàng thật sự không tiếp thu được. Sở Thật nhìn nàng bộ dáng, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nói, "Nhi thần hôm nay lại đây, chỉ là muốn biết sự tình chân tướng." không nghĩ tới mẫu hổ vẫn là như vậy không biết hối cải, nếu là cái dạng này lời nói, mẫu hổ vẫn là ở trong cung hảo hảo ngẫm lại, như thần liền cáo lui trước, không chậm chê mẫu hổ sự tình. Hắn xoay người muốn chạy, lại bị Cát hoàng hậu một tiếng quát trói hai cấp ngăn lại. Nàng cười lạnh một tiếng nói, như thế nào, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi cái kia thái tử phi là cái gì thứ tốt, nàng bất quá là một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiện nhân thôi. Đúng rồi, nàng không phải còn có một cái muội muội sao? Chính là cái kia tinh Vương phi, vẫn là tăng Nhân Kiệt thế nàng hướng hoàng thượng thỉnh chỉ ban cho hôn, ngươi biết là vì cái gì sao? Bởi vì nàng cái kia muội muội cùng tinh Vương ra dẫn đầu được rồi phu thê việc, nếu không làm như vậy, tăng Nhân Kiệt còn không biết sẽ ném bao lớn mặt. Các hoàng hậu cũng chỉ là ngẫu nhiên chi gian nghe nói tin tức này, không nghĩ tới này tăng Nhân Kiệt nữ nhi một cái so một cái có kế sách, cư nhiên còn nghĩ ra loại này biện pháp, đến nhất các nàng tỷ muội hai cái một cái là thái tử phi, một cái là vương phi, thật đúng là hảo kế sách. Sở Thận biết tăng Nhược Uyển không phải một cái hảo nữ tử, liền tính nàng cùng Tỷ Nhi là tỷ muội, hắn cũng không có đối nữ tử này có cái gì hảo cảm. Hiện giờ Mẫu Hậu đem Tỷ Nhi cùng tăng Nhược Uyển liên lụy đến cùng nhau, tâm tình của hắn lúc ấy liền không tốt lắm. "Mẫu Hậu, ngươi nếu là đối tăng Nhược Uyển có ý kiến đến gì, trực tiếp đi tìm tăng Nhược Uyển đi nói, nếu không nữa thì ngươi đi tìm Tĩnh Vương ra đi nói, cùng ta không có quan hệ, Tỷ Nhi cùng nàng cái kia muội muội cũng không giống nhau, ngươi không cần đem các nàng hai cái nói nhập làm một." Sở Thận Đối các hoàng hậu nói chuyện thời điểm, ngữ khí lanh có thể rất băng tra. Các hoàng hậu không biết là chuyện như thế nào, nhìn bộ dáng của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng như là bị thứ gì hung hăng mà chát một chút. Nàng ở chỗ này quấn lấy Sở Thận vô cớ gây rối, bên kia cũng có người nhìn ra tình huống bên trong có chút không giống bình thường, cho nên tìm người giúp chính mình nhìn một chút, kia cung nữ liền lén lút mà chạy tới Đông cung. Tăng Nhược tỷ vừa mới từ Thiên Lao trở về, trong tay cầm sở ngọc lưu hại Sở Thận chứng cứ, tâm tình còn tính không tồi. Chính là xa xa mà, nàng liền nhìn đến Minh Tâm cùng một cái không quen biết tiểu nha hoàn đang ở cửa vẻ mặt sốt ruột mà chờ chính mình. Nàng còn chưa đi tiến, liền nhìn đến Minh Tâm trước xuống lên, cũng mặc kệ Minh làm cảnh cáo ánh mắt, sốt ruột mà nói: "Nương nương, ngài chạy nhanh đi cứu cứu thái tử liên hạ, nghe nói hắn hiện tại đang ở hoàng hậu nơi đó chịu khi dễ đâu. Nàng nghe thế chuyện thời điểm, chính mình trong lòng phản xạ có điều kiện mà liền não bổ ra tới sở thận bị các hoàng hậu lưu tại trong cung các loại khi dễ tình cảnh. Lập tức liền cấp đến không được. Chính là nương nương còn không có trở về, nàng chính mình là một cái nô tỳ, liền tính là các hoàng hậu hiện giờ thất thế, cũng không phải nàng có thể trêu chọc, cho nên chỉ có thể ở cửa cung cùng cái kia nô tỳ cùng nhau chờ Tăng Nhược tỷ trở về làm quyết định. Tăng Nhược tỷ nghe được các nàng nói, vốn đang có chút sốt ruột tâm tình, đột nhiên liền không đổi táo, nàng nhìn cái kia tiểu nha hoàn đứng ở cửa nói, "Được rồi, không cần sốt ruột." đem nói rõ ràng, buồn cung lại tưởng điểm nhi đối sách. Nếu Sở thận là ở các hoàng hậu nơi đó, vậy hẳn là không có gì vấn đề, bất quá sở thận đi các hoàng hậu nơi đó mục đích, nàng đoán cũng có thể đủ đoán được một ít, cho nên liền càng thêm không nóng nảy. Kia cung nữ bị khí chất của nàng cảm nhiễm, cũng bình tĩnh trở lại, nói: "Nương nương, nô tỳ là các hoàng hậu trong cung nha hoàn, hôm nay thái tử đi hoàng hậu nương nương trong cung chính là không bao lâu, hoàng hậu nương nương liền bắt đầu ở bên trong đại xảo kêu to, thái tử nói chuyện thanh âm cũng là mang theo tức giận, chính là lại đây trong chốc lát." Hoàng hậu nương nương đột nhiên bắt đầu quằn ngã đồ vật, nô tỳ sợ xảy ra chuyện gì, cho nên liền chạy nhanh lại đây tìm ngài. Nàng là thật sự đối cái này nương nương có không ít hảo cảm, lại nói, nàng vẫn là sợ hãi sẽ xảy ra chuyện gì, mặc kệ các hoàng hậu cùng sợ thận cái nào xảy ra chuyện gì, nàng đều không thể thoái thác tội của mình. Tăng Nhược tỷ nghe xong về sau, nói đến, buồn cung đã biết, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, lúc này đây vẫn là muốn cảm ơn ngươi lại đây cho chúng ta biết, bằng không buồn cung thật đúng là không biết. Cứ nhân sẽ phát sinh loại chuyện này, ngươi vẫn là đi về trước đi, dư lại sự tình buồn cung sẽ giải quyết, sẽ không làm những người khác thương tổn thái tử điện hạ, ngươi đi về trước đi, đừng làm những người khác nhìn đến ngươi lại đây, Minh Tâm, tiện khách. Các hoàng hậu liền tính sẽ không làm sở thận thật sự chịu cái gì thương tổn, chính là nàng vẫn là á thận mẫu hậu, luôn là sẽ bởi vì một ít nguyên nhân, xúc phạm tới sở thận, loại chuyện này là nàng không thể chịu đựng, cho dù là tâm lý thượng thương tổn cũng không được. Cự cung nữ vẫn là sợ hãi các hoàng hậu bên người ma ma trả thù, nói xong lời nói về sau, liền vội vội vàng vàng đi rồi, giữ lại Minh Lam ở bên người nàng, có chút lo lắng hỏi: "Nương nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Hoàng hậu tuy rằng nói đã không có thực quyền, chính là nàng vẫn là hoàng hậu, chúng ta nếu là đối nàng làm cái gì, khẳng định sẽ bị người ta nói nhàn thoại. "Nương nương sau lưng nên là hoàn mỹ vô khuyết, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều không thể làm nương nương có một chút ít phân tâm chính là nương nương rốt cuộc chỉ là thái tử phi, loại chuyện này tuy rằng có chút bất kính, nhưng là này xác thật là nàng làm việc một cái chứng ngại. Tăng Nhược tỷ nhưng thật ra không có nhiều ít phạm sầu, nàng nhìn trong tay chứng cứ, đối Minh Lâm nói, ai nói buồn cung môn chính mình đi, kia không phải rõ ràng có người so với chúng ta càng thích hợp, còn càng có quyền lực sao? Hơn nữa, nói không chừng lúc này đây nàng có thể hoàn toàn mà đem các hoàng hậu kéo xuống đài. Có chút người liền tính là cái gì đều không làm nhưng là vẫn là sẽ làm ngươi cảm giác được cái hứng, cố tình không khéo chính là, không riêng gì tang nhược quyển như vậy, các hoàng hậu cũng là như thế này. Nàng cũng không có quản Minh Lam là nghĩ như thế nào, trực tiếp cầm đồ vật, đi Minh Tông đế ngự thư phòng. Minh Tông đế nghe được nàng lại đây thời điểm, trước tiên là cảm thấy có chút phiền não, cái này tang nhược tỷ chỉ cần một lại đây tìm hắn, khẳng định là không có gì chuyện tốt, chính là hắn lại không thể liền như vậy đem người cấp cự tri môn ngoại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm người tiến vào. Tang Nhược tỷ nhìn Minh Tông đế trong nháy mắt thay đổi biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, chính là vẫn là coi như không phát hiện bộ dáng, nhìn Minh Tông đế, nói: "Phụ hoàng, hôm nay Nhi thần lại đây, là có một việc tưởng thỉnh phụ hoàng làm chủ, còn thỉnh phụ hoàng cấp Nhi thần chủ chỉ công đạo." Nàng ý cười doanh doanh bộ dáng, thật sự là nhìn không ra tới có cái gì có thể buồn rầu địa phương. Minh Tông đế tuy rằng bất đắc dĩ, chính là vẫn là chỉ có thể theo nàng lời nói đi nói, thái tử phi có chuyện gì nói thẳng liền hảo. Chấm có cái gì có thể giúp ngươi nhất định sẽ rút, tuyệt đối không chối tử. Kỳ thật lại nói tiếp, cái này Tăng Nhược tỷ so với nàng phụ thân Tăng Nhân Kiệt cũng là không nhường một tấc, tuy rằng nàng quyền thế, không có lớn đến tình trạng không thể vãn hồi, nhưng là vị này làm những chuyện như vậy, tất cả đều làm hắn không thể không đối Tăng Nhược tỷ làm ra rất nhiều bồi thường, sau đó, vẫn là đáp ứng một ít chính mình không thế nào nguyện ý đi hứa hẹn điều kiện. Tăng Nhược tỷ chính là rõ ràng điểm này, mới lại đây phiền toái Minh Tông đế. Nàng trang hảo đấy, mắt cười trộm biểu tình, giống như phát sầu bộ răng nói, phụ hoàng, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là hôm nay buổi sáng, A Thận sáng sớm liền đi thăm Mẫu hậu, hắn ngày hôm qua từ các thừa tướng trong nhà công tử tiểu thư trong miệng đã biết Mẫu hậu tìm người ám sát Nhi thần. Thái tử hẳn là liền qua đi chất vấn, chính là vừa mới có cái Mẫu hậu trong cung cung nữ lại đây tìm Nhi thần, nói là thái tử cùng Mẫu hậu phát sinh khác khẩu, Nhi thần không yên tâm, lại không dám tùy tiện tiến đến chọc đến Mẫu hậu không vui chỉ có thể lại đây tìm kiếm phụ hoàng trợ rút. Nàng chính là là Minh Tông đế trong lòng trước bắt đầu hốt hoảng, làm hắn chủ động đi các hoàng hậu nơi đó, tin tưởng hiện tại khắp khẩu còn không có giải quyết, Minh Tông đế nếu là đi, hẳn là còn có thể đuổi kịp một hồi cho hay. Quả nhiên, Minh Tông đế nghe thế chuyện về sau, lập tức đứng lên liền hướng ngoài cửa đi, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái tử như thế nào sẽ biết chuyện này chân tướng? Nên không phải là ngươi cùng hắn nói đi. Chính mình mặc kệ nói như thế nào vẫn là niệm cùng các hoàng hậu chi gian tình cảm, không có đối nàng quá mức hà khắc, cho nên Tăng Nhược tỷ sinh ra cái gì không hài lòng cảm xúc cũng là thực bình thường. 259 Sở Ngọc bại lộ. Tăng Nhược tỷ lập tức làm ra một bộ bị oan uổng biểu tình nói, phụ hoàng ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi tỷ nhi đâu. Mẫu hậu tốt xấu là thái tử Mẫu hậu, ta tuy rằng không hài lòng ngài xử phạt, chính là cũng không thể làm ra loại chuyện này, thái tử đối mẫu hậu tôn kính, chúng ta đều biết gia tự nhiên không có khả năng làm ra tới loại này làm thái tử thương tâm sự tình, muốn nói, cũng chỉ có thể nói thái tử không có trước kia như vậy thiên chân, chính mình phát hiện sự tình chân tướng. Sở thận hành vi sắc thật ra ngoài nàng đoán trước, chính là chuyện này cùng nàng hẳn là cũng là có chút quan hệ, rốt cuộc thái tử là bởi vì nàng mới có thể làm ra loại chuyện này. Chính là sự tình nếu đã phát sinh, nàng liền không tính toán gạt sở thận cả đời, hiện tại chính hắn phát hiện sự tình thật muốn cũng hảo, ít nhất không cần nàng trong lòng lại đổ cái gì. Sau đó cùng Sở Thận Chi gian sinh ra cái gì hiểu lầm. Minh Tông Đế cũng biết chính mình nói có chút vô cớ gây rối, ho khan một tiếng liền không hề mở miệng, cùng Tăng Nhược tỷ cùng nhau đi phía trước đi. Tăng Nhược tỷ xem hắn cổ ý muốn trốn tránh bộ dáng, lơ đãng mà nói lên, Phụ hoàng, kỳ thật còn có một việc, Nhi thần tưởng cùng ngài nói chuyện, tuy rằng khả năng sẽ làm ngài sinh khí, nhưng là Nhi thần cảm thấy phụ hoàng ngài có biết chân tướng quyền lợi." Sở Ngọc Sự tình vừa vận thích hợp hiện tại nhắc tới, nếu là chờ một chút Còn không biết phải đợi bao lâu đâu, đợi lát nữa các hoàng hậu sự tình, cũng không biết sẽ cho hắn mang đến bao lớn đánh sâu vào. Minh Tông đế còn tưởng rằng sự tình liền như vậy kết thúc, chính là không nghĩ tới còn có mặt khác sự tình, hắn nhìn Tang Nhược tỷ biểu tình liền biết không có gì chuyện tốt, nhưng là cũng không thể nói không nghe, chỉ có thể lạnh mặt nói, có chuyện gì ngươi nói thẳng chính là, chẳng lẽ chấm nói không cho ngươi mở miệng, ngươi liền thật sự một câu đều không nói. Cái này Tang Nhược tỷ cùng nàng cái kia phụ thân có tương đồng đam mê tất cả đều là phải cho chính mình tìm một ít, chính mình phi thường khó có thể hoàn thành sự tình, chính là chính mình lại cố tình không thể không làm, ra tới bất đắc dĩ ở ngoài, hắn nghĩ không ra mặt khác biện pháp. Tăng Nhược tỷ cười cười, đương nhiên sẽ không, chuyện này kỳ thật cùng phụ hoàng ngài cũng có quan hệ, bất quá sự tình quan Tĩnh Vương ra, Nhi thần không dám tự mình làm chủ, chỉ có thể thỉnh phụ hoàng cấp Nhi thần chủ trì công đạo. Nàng chính là không biết khách khí là thứ gì, nàng chỉ biết lợi dụng có sẵn tài nguyên, đặt thành mục đích của chính mình. Minh Tông Đế trong lòng lúc ấy liền có chút dự cảm bất hảo hiện lên, chính là còn cần thiết bảo trì trấn định, nói, rốt cuộc là sự tình gì, như thế nào còn sẽ cùng Sở Ngọc có quan hệ. Nên không phải là ngươi phòng đoán, liền lấy ra tới trở thành chứng cứ đi. Hắn thật sự là không muốn tin tưởng, những việc này không riêng cùng chính mình hai vị đại thần có quan hệ, còn cùng chính mình tín nhiệm nhi tử có quan hệ, như vậy một hai, hắn bên người có thể dư lại còn có ai? Tăng Nhược tỷ gần nhất có thể vội sự tình. Cũng công chỉ có thích khách một việc này mà thôi, mà hiện tại nàng nói thẳng chuyện này cùng Sở Ngọc có quan hệ, nhưng còn không phải là thích khách sự tình. Hắn thật sự không muốn tin tưởng chuyện này còn cùng Sở Ngọc lại liên lụy. Tăng Nhược tỷ biết hắn nghĩ tới sự tình gì, cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, sao có thể đâu, phù Hoàng ngài phải biết rằng, Nhi thần cùng Tĩnh Vương ra chính là không có gì tiếp xúc, liền tính là suy đoán cũng sẽ không suy đoán đến trên người hắn, lúc này đây tỷ Nhi sự tình, là thật sự có chứng cứ, mới dám lại đây cùng người nói. Nàng nghiêng đầu, khoe miệng ý cười làm mình Tông đế khí sắp phát điên, chính là lại cố tình không có cách nào. Nàng cầm trong tay vẫn luôn cầm đồ vật đưa cho Minh Tông đế, nói: nhi thần rốt cuộc có phải hay không ở phòng đoán, phụ hoàng chính mình tự mình nhìn xem chẳng phải sẽ biết." Bất quá phụ hoàng vẫn là bình tĩnh một chút, rốt cuộc nhi thần cùng thái tử còn chờ phụ hoàng ngài cho chúng ta chủ trì công đạo. Nàng trong tay cầm đồ vật, tự nhiên chính là những cái đó thích khách chỉ ra và xác nhận sở ngọc chứng cứ. Những cái đó thích khách tuy rằng có vương thị phái lại đây, nhưng là đối bên trong Loan Loan đạo đạo vẫn là rất rõ ràng. Minh Tông Đế nhìn mấy thứ này, trên mặt biểu tình càng ngày càng kém, đến cuối cùng trực tiếp đem mấy thứ này hung hăng ngã vào đi theo chính mình sau lưng thái giám trong lòng ngực, buồn bực mà nói: "Sao có thể?" Sở Ngọc tuy rằng có chút quái đản, chính là loại này muốn mưu hại chính mình thân huynh đệ tánh mạng sự tình, hắn như thế nào sẽ làm được, nhất định là này đó quan hứng coi ngục đánh cho nhận tội mới làm những cái đó thích khách không phân xanh đỏ đen trắng liền lung tung chỉ ra và sắp nhận, chấm là tuyệt đối không tin sẽ có loại chuyện này. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là hắn trong lòng đã tin hơn phân nửa, Sở Ngọc vẫn luôn đều đối chính mình địa vị không hài lòng, cũng từng ẩn ẩn mà biểu hiện ra tới đối sở thận là thái tử không phục, chính là này cũng không đại biểu hắn liền có ghét thái tử, thay thế tâm tư a. Tăng Nhược tỷ trực tiếp đánh vỡ hắn ảo tưởng, nói thẳng nói, kỳ thật, không dối gạt phụ hoàng, lúc ấy Nhi thần cấp phụ vương chứng cứ chỉ ra và xác nhận kỳ thật là Vương thị, cũng chính là Nhi thần phụ Vương Vương phi, chẳng qua trước đoạn Nhật Tử Thiên Vương thị chết bệnh, phụ vương từ quan, Nhi thần cũng liền không có nhiều truy cứu. Chính là chân chính truy cứu lên, Vương thị dám làm những việc này, vẫn là bởi vì tính Vương phi, cũng chính là Nhi thần cái kia muội muội chân ngõ, ở cái lúc sau, các thừa tướng ám sát, cũng là nàng cấp ra tới ám chỉ, sự tình đều đã tới rồi loại trình độ này, phụ hoàng ngài còn tin tưởng Tĩnh Vương ra là vô tội. Nhi thần nhưng không tin. Nếu Tĩnh Vương gia không có tâm tư, nhi thần cái kia muội muội sẽ chủ động làm ra tới loại này ám sát thái tử sự tình, còn có những cái đó thích khách, trong đó một đám chính là Tĩnh Vương gia thủ hạ. Nàng lời nói điểm đến tức ăn, giữ lại sự tình, là Minh Tông đế chính mình đi tự hỏi, nàng liền không tin, đều tới rồi cái này phần thượng, Minh Tông đế còn có thể đủ lửa mình dối người. Chấm vẫn luôn biết, hắn trong lòng đối chấm đem thận nhi lập vì thái tử có chút không hài lòng chính là không nghĩ tới hắn trong lòng cư nhiên sẽ không cân bằng đến loại tình trạng này, chỉ cần hắn vẫn luôn nghe lời, bình an phú quý hắn nào giống nhau không chiếm được. Minh Tông Đế cưỡng chế chính mình lửa giận, vẫn duy trì bình tĩnh tư thái nói, kỳ thật lập sở thận vì thái tử, chấm trước nay đều không có hối hận quá, tuy rằng hắn có đôi khi sẽ có vẻ do dự, nhưng là này cũng liền chứng minh rồi hắn sẽ không đối chính mình huynh đệ ra tay, nếu là thay đổi những người khác, chỉ sợ đã sớm sớm đem những người khác khinh nhục không thành bộ dáng. Hiện tại nhìn, Hắn lúc trước quyết định thật đúng là không có làm sai. Tuy rằng biết đang ở đế vương gia, có một số việc là không thể tránh khỏi, nhưng là hắn trong lòng vẫn là nhịn không được có rất nhiều ảo tưởng, cầu nguyện sở hữu hết thảy đều dựa theo chính mình tưởng tượng đi phát triển. Tăng Nhược tỷ đối hắn này, đó cảm khái không có nhiều ít hương thú. Chờ hắn vừa nói xong, liền dùng bình tĩnh ngự khi nói, "Phụ hoàng có phải hay không nên đối Tĩnh Vương gia có cái gì trừng phạt? Hắn lúc này đây có thể làm ra tới loại chuyện này." Như thần thật sự thực sợ hãi loại chuyện này còn sẽ xuất hiện tiếp theo. Lúc này đây, nói không chừng còn có thể đủ đem tăng nhờ Nguyễn cùng nhau cấp giải quyết rớt, như vậy liền tốt nhất, sở hữu sự tình tất cả đều cùng nhau giải quyết. Minh Tông Đế biết nàng trong lòng không thoải mái, cho nên vẫn là chỉ có thể tạm thời trước trấn an, chấm nếu đã biết chuyện này, như vậy liền khẳng định sẽ cho các ngươi một công đạo, người chỉ lo yên tâm, này khẳng định sẽ không bởi vì hắn là hoàng tử, liền đối hắn có điều lung chiều, hiện tại càng chuyện quan trọng vẫn là chạy nhanh đem hoàng hậu sự tình cấp giải quyết đi. Hai người mới vừa đi đến các hoàng hậu cửa cung, liền nghe được bên trong kịch liệt thanh âm, nhưng là đại bộ phận vẫn là các hoàng hậu chính mình thanh âm, sở thận hẳn là không có như vậy phát hỏa, cho nên nghe không được hắn la to. Minh Tông đế tự nhiên là trước tiên liền nghe được bên trong quăng ngã đồ vật thanh âm, các hoàng hậu chói thai chửi bậy thanh, từng tiếng mà chui vào chính mình lỗ thai, phản phất bên trong không phải một cái nhất quốc chi mẫu, mà là một cái phố phường chi gian vô tri thôn phụ. Giờ phút này đang dùng bén nhọn thanh âm chửi bậy, làm cho bọn họ tưởng không nghe đều không được. Vây quanh ở bên ngoài cung nữ tuy rằng không dám rượi vào thân cận quá, chính là vẫn như cũ có thể đem bên trong động tính nghe rành mạch, một chữ đều không kém. Còn có mấy cái cung nữ ở trong góc nhỏ giọng nói thầm, nhìn kiếp phiến nhắm chặt cửa phòng, nói dịu dít, "Con tưởng rằng hoàng hậu nương nương là vĩnh viễn đều hiển thuộc hào phong đâu, không nghĩ tới này bắt đầu la lối khóc lóc thời điểm, cùng nhà ta cái kêu bà bà không sai biệt lắm." Thanh âm này Thật là hận không thể toàn bộ hoàng cung đầu nghe được. Một cái ăn mặc vàng nhạt sắc cung y gì cung nữ ở góc tường vui sướng khi người gặp họa mà đối chính mình đồng bạn nói. Một cái khắc cung nữ nghe xong về sau, cũng là phụ họa nói, "Này hoàng hậu thì thế nào, còn không phải chỉ là một nữ nhân, ta nói cho các ngươi à, này hoàng hậu nương nương hai ngày này chính là phi thường thương tâm, cả ngày liền biết phát lốc, còn loạn tạp đồ vật, bất quá này hẳn là cũng quái không được nàng." Các ngươi ngắm lại, một nữ nhân Như bây giờ chỉ sợ là vĩnh viễn đều không thấy được hoàng thượng, nhi tử lại không hướng về nàng, từ hoàng hậu vị trí thượng rơi xuống, phóng ai trên. Người có thể chịu được. Cái thứ ba cung nữ trêu đùa mở miệng, thôi bỏ đi, ngươi còn không phải nhớ kỹ hoàng hậu nương nương làm người đánh ngươi kia một cái tắc sao? Tuy rằng nhân ra thất sủng, chính là vẫn là hoàng hậu, không phải chúng ta những người này có thể so, bằng không nhân ra ở trong cung hảo hạo đốc, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này đâu. Chờ một lát đi vào còn không phải muốn không lưng uốn gối. Chỉ có thể cầu nguyện không cần bị đánh, chính là vận hạnh. Nàng trận trắng mắt, hiển nhiên là so những người khác xem thông thấu nhiều. Một đám người đang chuẩn bị tan, chính là mới vừa quay người lại, đã bị một đội hộ vệ mang đi, nhìn đến Minh Tông đế cùng thái tử phi thời điểm, trong lòng còn ôm một kia may mắn càng có lớn mật, trực tiếp đang hành lễ thời điểm còn cấp Minh Tông đế vứt một cái mỹ nhãn. Tăng Nhược tỷ cười như không cười mà nhìn các nàng, ngay sau đó xoay người đối Minh Tông đế nói, "Thỉnh phụ hoàng thứ tội, đây đều là nhi thần sai." Không nghĩ tới Nhi thần vừa mới bắt đầu chấp trưởng phượng ấn, liền sẽ xuất hiện loại chuyện này, Nhi thần sẽ ấn quy cụ xử phạt các nàng. Minh tông đế lạnh mặt không có gì phản ứng, Tăng nhược tỷ cũng không rảnh để ý tới này, mấy người phụ nhân khiếp sợ biểu tình, ở các nàng hoảng sợ trong tiếng, lãnh lệ mà nói, đem mấy người này đều kéo ra ngoài, trượng trách 200, liền ném ra cửa cung, đến nỗi mặt khác xử phạt, làm giam hình ma ma chính mình nhìn làm. Mấy người này vận khí là thật sự không tốt, khi nào nói các hoàng hậu nhàn thoại không tốt, 12 phải chờ Minh Tông Đế lại đây thời điểm, sau đó đem các nàng đối thoại đều nghe rõ ràng. Bất quá loại này cung nhân, không cần cũng thế. 260 khí cực. Minh Tông Đế cùng các hoàng hậu đi vào thời điểm, bên trong tranh luận còn không có đình chỉ, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Minh Tông Đế đứng ở cửa, cũng không hướng bên trong đi, liền như vậy nghe bên trong khắc khẩu thanh âm, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút này hoàng hậu còn có thể làm ra tới sự tình gì, có thể làm thái tử đều cùng nàng xao lên. Tang Nhược tỷ đi theo hắn phía sau, thấy Minh Tông Đế không có đi vào, nàng cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó nghe bên trong thanh âm, trong lòng âm thầm đồng tình Sở Thận muốn trực tiếp đối mặt các Hoàng hậu ma âm xuyên não. Các Hoàng hậu nhìn trước mặt lạnh một khuôn mặt Sở Thận, ha hả cười, muốn khóc không khóc bộ dáng nói, đây là buồn cung thân sinh thân dưỡng, yêu thương nhiều năm như vậy như tử, một quán hiếu thuận, hiện giờ. Như thế nào thế, nhưng học xong cùng Mẫu hậu Sắt Thanh, vẫn là nói cái kia Tang Nhược tỷ mới là người nhà của ngươi. Mà ta chỉ là một cái có thể có có thể không người ngoài. Ha ha, ngươi nếu đã lựa chọn tin tưởng nàng, vậy ngươi vì cái gì còn muốn lại đây nơi này? Tới xem mỗ hậu chê cười, trở về hảo cùng ngươi cái kia thái tử phi nói ta có bao nhiêu chật vật, sau đó, các ngươi hai cái cùng nhau xem ta chê cười có phải hay không? Nàng thật sự phải bị sở thận khí điên rồi, chính mình làm sự tình có chỗ nào là không đúng. Sai đều là tăng nhược tỷ nữ nhân kia, nếu là nàng thật sự như vậy để ý chính mình chính tiết, nên ở kia chuyện phát sinh về sau, trực tiếp thắt cổ tự sát mới đúng. Sở Thận không nghĩ tới các hoàng hậu trong lòng cư nhiên là như vậy, nghĩ chính mình, mày cũng là nhăn chết hẳn, cố nén trong lòng muốn bạo lửa giận, nói, mẫu Hầu, ngươi rốt cuộc là từ đâu đến ra tới này đó kết luận? Vẫn là nói có ai ở bên cạnh ngươi bịa đặt? Ngươi có biết hay không lúc này, đây sự tình tất cả đều là bởi vì ngươi, ông ngoại hiện giờ cũng muốn cáo lao hồi hương, ngay cả Thật Nhi biểu muội cũng đã biết chính mình sai lầm, ngươi hẳn là càng thêm rõ ràng mới đúng." Hắn rốt cuộc vẫn là nửa đường lại đây, tuy rằng thân thể này là các hoàng hậu nhi tử, thân thể của mình cũng lưu chứa nguyên lai sở thận đối các hoàng hậu kính trọng, chính là hắn tiếp thu loại cảm giác này thời điểm, cũng không có khả năng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hiện giờ các hoàng hậu như vậy vô cớ gây rối bộ dáng, thật sự là làm hắn có chút không tiếp thu được. Một nữ tử, nên là cùng tỉ nhi giống nhau, tuy rằng nơi này nữ tử chính là loại tính cách này không sai, chính là cũng không đại biểu hắn có thể tiếp thu. Các hoàng hậu cười lạnh một tiếng, Thở dài mở miệng, quả nhiên là con lớn không nghe lời mẹ, Thận Nhi, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái kia thái tử phi có bao nhiêu hảo? Nàng cái kia muội muội sự tình ngươi hẳn là cũng biết đi. Cái kia tăng nhược tỷ cũng là bị Vương thị nuôi lớn, ngươi cho rằng các nàng hai cái có thể có bao nhiêu không giống nhau? Chỉ sợ đến cuối cùng, ngươi bị tính kế đều còn không biết, mẫu hậu này tất cả đều là vì ngươi, ngươi về sau liền minh bạch. Nàng nhìn qua có chút thất thần, mê mang mà nhìn nào đó phương hướng. Giống như thật sự thấy được tương lai một ngày nào đó, Sở Thận hối hận bộ dáng. Sở Thận Lôi kéo nàng cánh tay, không cho nàng hướng tràn đầy mảnh nhỏ trên mặt đất ngồi, nói: "Xem ra hôm nay chúng ta nói chuyện là không có biện pháp có một cái hảo kết quả, mộng hậu, chính ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nhi thần đi về trước, chờ ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta lại tiếp tục." Đối với như vậy các hoàng hậu, hắn cũng không hạ thủ được. Nhưng là hắn tưởng kết thúc các hoàng hậu nhưng không muốn. Nàng Lôi kéo Sở Thận cánh tay, hung tợn mà nói: Hảo, không cần giả vờ giả vị, cái kia tăng Nhân Kiệt là cái người nào ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Hắn chính là có rất lớn giá tâm đâu, ngay cả hắn cái kia giấu ở trong phủ, vẫn luôn đều không ra lão nương cũng giống nhau, ngươi biết tăng Nhân Kiệt vì cái gì không cho nàng ra tới sao? Các ngươi thật sự đều tưởng tuổi lớn, cho nên mới đóng cửa không ra. Các hoàng hậu tay phi thường dùng sức, bóp sở thận cánh tay, quả thực là muốn veo tiến hắn thịt bên trong. Hai con mắt thẳng tắp mà nhìn Sở Thận, làm hắn cùng chính mình ánh mắt đối diện. Sở Thận muốn quay đầu đi, bất đắc dĩ mà nói: mẫu hầu, ngươi quản quá nhiều, tăng nhân kiệt hiện tại đã cáo lao hồi hương, liền tính trước kia lại có chuyện gì, hiện tại cũng đều đã kết thúc, ngươi không cần quá lo lắng." Nhiếp chính vương phủ, không, hiện tại phải nói là thiết mũ vương phủ thượng lao phu nhân, đã thật lâu đều không có trước mặt người khác xuất hiện quá, nàng là nghĩ như thế nào cùng chính mình cũng không có quan hệ, chỉ cần nàng không có nguy hại đều đến chính mình bên người người liền hảo. Tang Nhược tỉ ở Minh Tông Đế phía sau nghe bên trong nói, xác thật là có chút tò mò, nàng là đã lâu đều không có nhìn đến quá cái kia lão phu nhân, cũng không biết nàng hiện tại là cái bộ răng gì. Các hoàng hậu cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người mà tiếp tục nói, cái kia lão phu nhân chính là cả ngày đều nghĩ, có thể làm chính mình hài tử có thể tạo. Phản, sau đó nàng hảo ngồi trên thái hậu vị trí, ngươi thật sự cho rằng tăng Nhân Kiệt chính là như vậy ngốc? Biết loại tình huống này ức chế không được về sau, Hắn liền đoạt lao phu nhân quyền lợi, nói cái gì cũng không cho nàng ra tới, hơn nữa cái kia lão phu nhân chính là vẫn luôn ghen ghét trưởng công chỗ đâu, bằng không ngươi cho rằng tăng nhược tỷ như thế nào sẽ bị Vương thị dưỡng thành dáng vẻ kia? Các hoàng hậu mấy tin tức này cũng không biết là từ đâu được đến, nhưng thật ra cùng chân tướng không kém bao nhiêu, nếu không phải tăng nhược tỷ là thật sự trải qua quá những việc này, chỉ sợ cũng sẽ tin tưởng loại này lý do thoái thác. Tuy rằng trong đó chân tướng chiếm hơn phân nửa, tang nhược tỷ cùng Minh tông đế liên nhau Nhìn đến hắn trong mắt có chút xấu hổ thần sắc, tăng Nhược tỷ chẳng hề để ý mà cười, nói: "Phụ hoàng không cần như vậy nhìn ta, đối Tang lão phu nhân, Nhi thần cũng không có cái gì hảo cảm, cho nên ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, vẫn là chạy nhanh đem sự tình giải quyết tương đối hảo." Sở Thận trước nay cũng không biết tỷ Nhi này mười mấy năm qua quá vất vả như vậy, cư nhiên còn có trưởng công chúa nguyên nhân, tuy rằng trưởng công chúa chỉ là bởi vì bị nhân đố kỵ. Minh Tông đế nghe đến đó, liền rốt cuộc nghe không nổi nữa. Liên trưởng công chúa đều liên lụy vào được, lại chờ một lát, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nay thái tử phi cùng thái tử đều ở chỗ này chờ, liền tính là hắn là hoàng đế, cũng không có khả năng đem chuyện này hoàn mị che giấu đi xuống. Tăng Nhược tỷ một bộ xem kịch vui bộ dáng đi vào đi, tiểu tâm mà lảng tránh bên cạnh lung tung rối loạn mấy nhỏ, hướng về phía Sở Thận nhướng mày, "Thái tử, ngươi hôm nay như thế nào ra tới sớm như vậy? Làm hại ta rời giường thời điểm, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì." Dựa theo quy củ Hôm nay là nghỉ táng gọi, không cần đi vào chiều sớm. Tuy rằng nàng biết sự tình là chuyện như thế nào, chính là hiện tại vẫn là làm bộ không rõ bộ dáng, chậm rãi đến gần Sở Thận, nhìn hắn cánh tay, trực tiếp đem hắn ống tay háo nhấc lên tới, nói: "Ngươi cánh tay không có việc gì đi. Không biết có thể hay không lưu lại cái gì di chứng, đợi chút vẫn là tìm thái y y lại đây nhìn một cái hảo, xem bộ dáng này, đều mau đổ máu." Nàng quay đầu lạnh lùng mà nhìn Cát Hoàng hậu, xem nàng trong lòng phát mau Càn Hoàng hậu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn Minh Tông đế cùng Tăng Nhược tỷ, lạnh lung cười, nói: "Ngươi xem đi, mâu hậu nói cái gì tới? Lúc này mới bao lâu, nàng liền câu dẫn thượng ngươi phụ hoàng, không chừng đã xảy ra sự tình gì đâu, ngươi như thế nào có thể tin tưởng như vậy một nữ nhân đâu?" Nàng phản ứng đầu tiên chính là Minh Tông đế cũng bị Tang Nhược tỷ nữ nhân này mê hoặc, cho nên mới sẽ có những việc này phát sinh. Tăng Nhược tỷ cũng không có khách khí, nhìn các hoàng hậu như cũ cản dỡ biểu tình, trực tiếp một cái tắt đánh tới nàng trên mặt anh âm bình tĩnh phảng phất không có một tia gợn sóng nước lặng, xem ở ngươi là chúng ta mẫu hậu, cho nên ta mới đối với ngươi lần nữa lưu tình, chính là ngươi giống như một chút đổi ý ý tứ đều không có, hiện tại phụ hoàng ở chỗ này, có chuyện gì phụ hoàng chính mình sẽ phán đoán. Nàng thật sự là cảm thấy các hoàng hậu đã hết thuốc chữa, ngay cả loại này lời nói đều nói ra tới, này không phải đem nơi này người tất cả đều liên lụy đi vào sao? Liên Tĩnh là sợ thật, hiện tại đối nàng cũng không có đồng tình, Liên Tĩnh là tang nhược tỷ vừa mới đánh nàng một cái tát, Hắn cũng chỉ là ở bên cạnh mắt là nhìn, không có một chút tính toán đi lên hỗ trợ ý tứ. Tăng Nhược tỷ thở dài, xoay người nhìn Minh Tông đế, nhẹ nhàng hành lễ, túi đầu cùng Minh Tông đế cáo tội, Phụ hoàng, này bàn tay là tỷ nhi đánh, nếu là có chuyện gì, người chỉ lo trừng phạt tỷ nhi thì tốt rồi, mặc kệ cái gì trừng phạt, tỉ nhi sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận." Các hoàng hậu người như vậy thật sự là hết thuốc chữa. Minh Tông đế cũng bởi vì nàng lời nói mà cảm thấy dị thường tức giận chỉ là không có tăng nhược tỷ động tác mau, hiện tại nghe được nàng lời nói, cũng chỉ là lạnh lùng mà nói, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, là nàng chính mình tự tìm, ngươi không cần xin lỗi, nên xin lỗi chính là nàng mới đúng. Hắn liền tính là lại như thế nào háo sắc, cũng sẽ không đối chính mình con dâu xuống tay, này các hoàng hậu là thật sự yêu cầu ở trong cung hảo hảo tính dưỡng. Các hoàng hậu bị này một cái tắt đánh quay đầu đi, tăng nhược tỷ sức lực vẫn luôn đều không nhỏ, lúc này lại là một chút đều không có lưu tình, vừa mới đánh xong Cát hoàng hậu sườn mặt lập tức liền sưng lên, giờ phút này nhìn qua phá lệ chật vật. Nàng cảm giác được đau đớn đồng thời cũng là nghĩ lại mà sợ, nhìn mình Tông đế chán ghét ánh mắt, nàng cuối cùng là lấy lại tinh thần, nghĩ tới chính mình rốt cuộc làm sự tình gì. Các hoàng hậu đột nhiên quỳ xuống tới, cũng kính nói: "Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp chỉ là nhất thời xúc động, không có ý khác, hi vọng ngươi không nên trách tội." Nàng là bị lửa giận hướng hôn đầu góc, cho nên mới sẽ nói ra loại này đại nịch bất đạo nói. Minh Tông Đế hít sâu một hơi, nói: "Ngươi hiện tại không xảo. Vừa mới ngươi không phải nói vẫn là rất lợi hại sao? Chớp ở bên ngoài đều nghe được ngươi thanh âm, còn làm những cái đó hạ nhân ở nơi đó nghị luận, ngươi thật là làm thực hảo, hiện tại là nói đủ rồi sao?" Hắn áp lực chính mình trong lòng lửa giận, nỗ lực làm chính mình không cần lập tức liền ném môn rời đi. Các hoàng hậu túi đầu không nói lời nào, ngược lại càng kích thích Minh Tông Đế tâm tư. Ngươi làm sự tình gì ngươi còn không biết? Cắt gia còn không phải bởi vì ngươi mới có thể biến thành hiện giờ bộ dáng. Ngươi cũng không nghĩ ngươi phụ thân, cắt thừa tướng cả đời thanh thanh bạch bạch, chính là lại bởi vì ngươi một cái xúc động hạ quyết định, làm cắt ra nhiều năm như vậy danh dự hơi kém đều hủy hoại. Các kế nghiệp ngay lúc đó bộ dáng, hắn nhớ tới như cũng là cảm thấy phi thường đau lòng. Các kế nghiệp cùng tăng nhân kiệt không giống nhau, hắn là Minh Tông Đế phi thường tin tưởng đại thần, hiện giờ hắn đi rồi, cũng thành Minh Tông Đế một khối tâm bệnh. Cố tình đầu sỏ gây tội các hoàng hậu vẫn là không biết hối cải, hắn thật là một chút đều nhịn không nổi. 261 chúng gió. Minh Tông đế thở dài, nhìn các hoàng hậu có chút run rẩy thân thể, tiếp tục nói, ngươi hẳn là ngẫm lại ngươi phụ thân, ngươi biết hắn lúc ấy biết chuyện này bại lộ ra tới thời điểm có bao nhiêu thương tâm sao? Ngươi lại biết hiện giờ triều đình biến thành bộ dạng gì sao? Đã không có các kế nghiệp, hiện giờ trên triều đình tất cả đều là sở ngọc người, hắn còn nghĩ muốn thận nhi mệnh. Ngươi cảm thấy Thận Nhi ở trên triều đình muốn như thế nào tự xử? Sở Thận chính là các hoàng hậu trong lòng quan trọng nhất kia khối bản, hiện giờ ảnh hưởng đến Sở Thận, nàng mới hoảng loạn mà lập đầu, nói, chuyện này không có khả năng, Thận Nhi là thái tử, sẽ không có người có thể lay động hắn địa vị. Chưa từng có ai có thể đủ cướp đi Sở Thận thái tử chi vị, đây là nàng vẫn luôn kiên định tín niệm, tuy rằng cũng có mặt khác hoàng tử đối Thận Nhi vị trí như hổ giành ngồi, chính là nàng chưa từng có đem những việc này trở thành là một chuyện quá. Đúng rồi, Hoàng thượng nói là Sở Ngọc, Sở Ngọc vương Phi, nhưng còn không phải là tang nhược tỷ muội muội sao? Nghĩ thông suốt điểm này, các hoàng hậu từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào tang nhược tỷ nói, "Ta đã biết, tất cả đều là bởi vì ngươi có phải hay không? Tính Vương phi chính là muội muội của ngươi đâu, làm ra tới loại chuyện này cũng không hiếm lạ, chính là buồn cung chính là làm không rõ ràng lắm, ngươi lại như thế nào cùng nàng thương lượng đâu? Về sau nếu là nàng thành hoàng hậu, ngươi muốn đi đâu đâu? Vì cái gì ngươi muốn hại ta thần nhi?" Nàng thanh âm dị thường thê lương, làm nghe được người đều không tự chủ được mà như mày, ngay cả Minh Tông đế cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn các hoàng hậu điên điên khùng khùng bộ dáng, trong lòng thất vọng đến cực điểm, chỉ nói: "Chấm xem ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, thái tử phi cùng thái tử đối với ngươi đã cũng đủ kiên nhẫn, ngay cả chấm cũng chỉ là đem ngươi cấm túc, mà không có làm mặt khác sự tình, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, còn có chỗ nào như là một cái nhất quốc chi mẫu?" Nói không đi không cho nhân ra chê cười. Hắn chưa từng có cho rằng các hoàng hậu còn sẽ có như vậy điên cuồng thời điểm, chính là hôm nay video giống như làm nàng đem chính mình trong lòng che giấu những cái đó điên cuồng tất cả đều khai quật ra tới, liền chờ chính mình tiến lên, đem cái này thùng sang cấp bậc lửa. Các hoàng hậu nghe xong Minh tông đến nói, cười ha ha, một bên cười một bên leo nước mắt, nàng cười khanh khách, không kềm chế được, "Hoàng thượng a, hoàng thượng, này hết thảy bất chính là bởi vì ngày sao?" Ngài như thế nào đem chúng ta tất cả đều nói đi vào, lại không nói chính ngươi đâu. Ta đã biết, ngươi cũng là sợ hại đúng không? Nếu không phải ngài làm ra tới quyết định này, làm thái tử cưới một cái không thể hiểu được nữ nhân, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, Nhi thần cũng không phải là như bây giờ, này hết thể đều là trách ngươi a. Nàng mê mang bộ dáng, là thật sự đã chạm nếu điên cuồng. Sở Thận nhìn nàng hiện tại bộ dáng, cũng có chút nhi không đành lòng, nói, "Mộ hậu, ngươi vẫn là bình tĩnh một chút." Phủ hoàng ngươi không cần sinh khí, mẫu hậu chỉ là quá mức kích động, mới có thể nói ra loại này lời nói, nàng trong lòng nhất định không phải thật sự như vậy cho rằng. Hắn nhìn các hoàng hậu bộ dáng, muốn đi lên đem nàng ngăn lại tới. Minh tông đế nhìn trước mắt một mảnh hỗn loạn, trên mặt biểu tình càng ngày càng kém, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đầu mình đang ở xung huyết, trước mắt một mình một đám, hoàng đến hắn đầu váng mắt hoa. Chính là không có người chú ý tới điểm này, bọn họ lực chú ý tất cả đều ở điên cùng các hoàng hậu trên người cũng không chú ý tới Minh Tông đế không thích hợp. Cố tình các hoàng hậu như là còn ngại không đủ giống nhau, trực tiếp hướng Quá Tang Nhược tỷ cùng sợ thận, tiến lên đi đến Minh Tông đế bên cạnh, nhìn hắn đôi mắt, cười hì hì bộ dáng, bên trong lại là một mảnh bi ai. Hoàng thượng, bệ hạ, việc này tất cả đều trách ngươi, nếu không phải ngươi, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này không phải sao? Đều tại ngươi. Nang ha hả cười, nói xong về sau, liền trấn định xuống dưới, nhìn qua bình tĩnh không ít. Phía trước nhìn qua là một người bình thường. Nàng chậm gì gì mà đem cái bàn bên cạnh đồ vật tất cả đều thu thập sạch sẽ, chính mình tìm một khối địa phương ngồi xuống, nhìn mấy người này hoàn toàn không giống nhau biểu hiện. Sở Thận vừa định ngẩng đầu nói điểm nhi cái gì, chính là lại nghe đến bùn một tiếng, Minh Tông Đế thẳng tắp mà ngã xuống đất trên mặt, sinh tử không rõ. Tăng Nhược tỷ cũng là phi thường hỗn loạn, chạy nhanh tiến lên đi đem Minh Tông Đế nâng dậy tới, một bên hướng về phía cửa hô, người tới, người tới. Chạy nhanh đem bệ hạ đưa về tầm cung, làm thái y chạy nhanh qua đi. Minh Tông đế thân thể vốn dĩ liền suy yếu, hiện giờ càng là không bài trừ là bởi vì nàng trước nói Sở Ngọc sự tình, lại làm hắn cùng các hoàng hậu dây dưa, mới có thể biến thành hiện giờ bộ dạng, thật muốn lại nói tiếp, nàng sai cũng không nhỏ. Sở Thận cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần, trước đêm Minh Tông đế đặt ở chính mình phía sau lương thượng, nhìn tăng nhược tỉ nói, "Ngươi đi an bài, nơi này sự tình giao cho ta xử lý, ta đem phụ hoàng đưa trở về." Minh Tông Đế còn có hô hấp, hẳn là chỉ là bởi vì kích động quá độ, cho nên mới sẽ té xỉu, nhưng là mặc kệ thế nào, bọn họ hiện tại hay là nên trước đem Minh Tông Đế cấp cứu tỉnh mới là. Các hoàng hậu cũng bởi vì đột nhiên biến cô hoàng thần, nhìn Minh Tông Đế bị sợ thận bối đi ra ngoài, ngơ ngác không biết là cái gì phản ứng, thẳng đến nhìn không thấy bọn họ hai người thân ảnh, nàng mới đột nhiên gian lấy lại tinh thần, muốn đuổi theo đi. Chính là nàng vừa mới đi đến nửa đường, đã bị Tang Nhược Tỷ cấp ngăn lại tới, nàng muốn lao ra đi lại căn bản hướng không phá tăng nhược tỷ chặn lại, ngươi chạy nhanh phóng ta qua đi. Bậy hạ thế dịu ngươi không có nhìn đến sao? Buồn cung muốn đi hầu hạ hoàng thượng, nếu là chậm trong chốc lát, xảy ra chuyện gì, buồn cung liền vậy ngươi là hỏi. Tuy rằng nàng thực tức giận, đối Minh Tông đế cũng là oán hận chiếm đa số, chính là nàng chưa từng có nghĩ tới Minh Tông đế ở chính mình phía trước đi rồi, hoặc là nói ra sự tình gì, mà nàng hiện giờ tình cảnh, chính mình lại nên như thế nào tự xử. Tăng nhược tỷ nhìn nàng hoảng loạn bộ dáng, không có một chút đồng tình tâm tình, nói thẳng nói, hoàng hậu nương nương vẫn là quản hảo tự mình tương đối hảo, Nhi thần mau chân đến xem hoàng thượng thân thể như thế nào, đến nỗi ngài cái này đầu sỏ gây tội, Nhi thần là sẽ không đối ngài thế nào, đến nỗi ngài muốn đi xem phụ hoàng đình cầu, Nhi thần không thể đáp ứng, phụ hoàng chính là bởi vì ngài mới có thể biến thành cái dạng này, Nhi thần sẽ không làm ngài lại đi đối hoàng thượng bất lợi. Minh tông đế ở một mức độ nào đó là một cái hảo hoàng đế, Hơn nữa tăng Nhược tỷ trước nay không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xảy ra chuyện, cho nên vì làm chính mình cùng sở thận có càng nhiều nhàn nh nhã mà nhân tử, Minh Tông đế hiện tại còn không thể xảy ra chuyện. Các hoàng hậu nhìn nàng rời đi bóng dáng, đã sắp điên cuồng. Nàng Hung tận mà hướng về phía tăng Nhược tỷ bóng dáng kết to, tăng Nhược tỷ, ngươi không thể như vậy đối ta." Buồn cung là hoàng hậu, ngươi không có tư cách mệnh lệnh buồn cung, ngươi cho rằng ngươi là một cái thứ gì? Các hoàng hậu phẫn nộ mà muốn tiến lên bắt lấy Tang Nhược tỷ cánh tay lại bị mấy cái cung nữ lôi kéo trụ cánh tay, không thể động đậy. Tăng Nhược tỷ nhìn nàng bộ dáng, chỉ có thể thở dài, nói: "Làm người nhìn nàng, đừng làm nàng ra tới, nếu nàng nếu là phản kháng, các ngươi có thể vận dụng vũ lực, bất quá các ngươi phải nhớ đến, nàng là hoàng hậu, không thể làm quá phận." Nàng rốt cuộc vẫn là sở thận mẫu hậu, nàng sẽ không làm quá phận, chính là nên có trừng phạt vẫn là phải có, bằng không cắt hoàng hậu nhất định sẽ càng thêm không kiêng nghề gì. Sở thận trực tiếp đem Minh Tông đế bối hồi hắn tầm cung đã chờ ở nơi đó thai y chạy nhanh vây đi lên, ba chân bốn cẳng mà nhìn Minh Tông đế tình huống. Tăng Nhược tỷ đến nơi đây thời điểm, Sở Thận đã mệt ngồi ở ghế trên khởi không tới, hắn ánh mắt nôn nóng mà dừng ở bị đám người vây quanh Minh Tông đế trên người, kia trương giản ngu mặt làm hắn có chút đau lòng. Không có quan hệ, phu hoàng cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì, ngươi phải tin tưởng hắn. Tăng Nhược tỷ giơ tay thế hắn nheo cánh tay, giảm bớt hắn bởi vì thời gian dài lưng meo trọng vật, mà khiến cho bả vai chua sót. Minh Tông đế tế xỉu về tình cảm có thể tha thứ, chính là nàng cũng kéo không được căn hệ, cho nên Tăng nhược tỷ có chút ấy náy mà nhìn sợ thận, nói: "Thật sự rất xin lỗi, nếu không phải ta đem phụ hoàng đi tìm đi, phụ hoàng cũng sẽ không bị mẫu hậu khí thành cái dạng này, nếu phụ hoàng thật sự có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không thể thoái thác tội của mình." Đây là cái thứ nhất, không phải bởi vì nàng trả thù, mà là bởi vì chuyện khác bị liên lụy cho nên dẫn tới sự kiện, tuy rằng cùng nàng không có nhiều ít quan hệ chính là là nàng đem Minh Tông đế tìm đi các hoàng hậu nơi đó, hiện giờ hắn kế xỉu, hẳn là cùng chính mình cũng có rất lớn quan hệ. Sở Thận nhìn nàng trầm tĩnh bộ dáng, cau mày, chính là vẫn là lộ ra tới một cái tươi cười, an ủi mà nói, ngươi không cần quá lo lắng, đây đều là mẫu hậu nguyên nhân mới có thể biến thành như vậy, ngươi cũng là lo lắng ta, mới có thể đem phụ hoàng tê lên đi, cùng ngươi không có quan hệ, phụ hoàng kế xỉu chỉ là bởi vì thân thể hắn vốn dĩ liền không tốt, lại tức cấp công tâm, cho nên mới sẽ như vậy. Hắn nhỏ rộng mà An ủi Tăng Nhược tỷ, chính là chính hắn cũng là khẩn trương lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi. Tăng Nhược tỷ cổ vũ dường như nắm hắn tay, nhìn vẻ mặt khó xử thái ý y, đầy mặt khuôn mặt u sầu mà nói: "Hảo, không cần khó xử, phu hoàng thân thể rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi nói thẳng là được, chúng ta có thể thừa nhận trụ." Hy vọng Minh Tông đế thật sự không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Kia thái ý y cũng là mặt ủ mày hê bộ dáng, đối với Tăng Nhược tỷ cùng thái tử điện hạ, thở dài, Vẫn là đem Minh Tông đế tình huống thân thể đúng sự thật nói ra. Hoàng thượng thân thể vốn dĩ liền không tốt, vất vả lâu ngày thành tật, hiện giờ không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, khó thở công tâm, huyết khí dâng lên, ở trong óc hình thành sưng khối, ngăn chặn đại não, cho nên hoàng thượng mới có thể té xỉu, hơn nữa này sưng khối tán không khai, hoàng thượng chỉ sợ cũng muốn vẫn luôn nằm ở trên giường, liền cơ bản sinh hoạt đều không thể chính mình hoàn thành, là chúng gió chi chứng a." Thái y yả nói xong về sau, cũng vì Minh Tông đế cảm giác được tổn thúc Loại này chứng bệnh thường thấy với người già, mà Minh Tông Đế chẳng qua là miễn cưỡng xem như lão niên, chính là vẫn là thực tuổi trẻ, giống như Tăng Nhân Kiệt, cùng Minh Tông Đế không sai biệt lắm tuổi tác, hiện giờ như cũ có thể lên sân khấu đánh nhạc, lại tỉ như các kế nghiệp, hắn nữ nhi là Minh Tông Đế thế tử, tuổi tác càng là đại, lại cũng một chút sự tình cũng chưa ta, cố tình làm loại chuyện này ở Minh Tông Đế trên người phát sinh. Tăng Nhược tỷ xem sở thận trầm tư bộ dáng, cũng chỉ có thể đối thái ý để nói, chúng ta đã biết ngươi tận lực vì hoàng thượng trị liệu, nhất định phải đem hết toàn lực đem phụ hoàng chữa khỏi, mặc kệ dùng cái gì kỳ chân dị bảo, chỉ cần có, tất cả đều không cần buồn xịn. 262 mưu phản đêm trước. Thái y kia lẫm lệnh lệnh rời đi, Sở Thận đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong, chỉ cảm thấy chính mình một đoạn này thời gian không riêng gì thân thể mệt nhọc ngay cả tâm đều cảm giác rất mệt. Ly ta như là trong giây lát nhất định phải lớn lên giống nhau, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, tình thế đều đang ép hắn cần thiết lớn lên chờ đến thai y đi rồi về sau, tăng Nhược tỷ mới nhìn Sở Thận, nhìn hắn có chút xuất thần nhập gương mặt, nói: "Ta biết ngươi trong lòng không thế nào dễ chịu, chính là ngươi nhất định phải chạy nhanh tỉnh lại lên, có biết hay không? Cái này Giang Sơn còn chờ ngươi đi thủ. Nếu không phải bởi vì nàng là một nữ tử, đã sớm nhịn không được bắt đầu chuẩn bị, nơi nào còn dùng đến người đi nhắc nhở." Sở Thận cũng chỉ là sửng sốt một đoạn thời gian, liền liền nhìn tăng Nhược tỉ ánh mắt, có chút bất đắc dĩ mà nói: "Ta nói, ta đã biết." Việc này ta sẽ chính mình chuẩn bị, chờ phụ hoàng nơi này một án bài hảo, ta liền đi chuẩn bị chiều thượng sự tình. Hoàng thượng xẻ ra chuyện tin tức, căn bản không cần phải người có tâm tản, cũng đã chuyển cả chiều đều biết, mà sở thận càng là ở thượng chiều thời điểm, nhìn những cái đó đại thần ánh mắt, có chút da đầu tê dại. Hắn cố gắng chấn định bộ dáng, nhìn phía dưới những cái đó đại thần nói, các vị đại nhân có chuyện gì nói thẳng chính là, bất quá trước đó, buồn cung cung có một việc yêu cầu tuyên bố. Buổi cung tin tưởng các vị đại nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nghe nói một ít, phụ hoàng hiện giờ trúng gió hôn mê, đang ở từ thái y y trị liệu, vốn định chuyện này không thể lén gạt đi các vị đại nhân, cho nên hôm nay liền ở chỗ này tuyên bố. Những người này một đám, xem dáng vẻ kia, cũng đã biết sự tình trải qua, liền tính cụ thể khả năng hiểu biết không phải rất rõ ràng, chính là Minh Tông đế sự tình cũng đã hỏi thăm minh bạch. Sở Thận nhìn bọn họ cho nhau đối diện đối mắt, trong lòng so vừa mới bắt đầu thời điểm muốn chấn định rất nhiều. Rốt cuộc những người này còn đều là một ít bình thường đại thần, không bằng các thừa tướng có tư lịch, không có tang nhân kiệt có quyền thế. Hiện giờ Minh tông đế vừa ra sự, dẫn đầu hoang luận cũng chính là bọn họ. Việc này nên làm cái gì bây giờ a? Ta chính là nghe nói qua cái này bệnh, này không phải chính là nói hoàng thượng không có cách nào lại quản lý triều chính sao? Một vị đại nhân nhỏ rộng mà cùng chính mình bên cạnh người kia thương lượng, tuy rằng ngữ khí nghe đi lên là có chút sốt ruột, chính là trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Những người khác cũng bắt đầu hoảng loạn, ở dưới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, mà Sở Thận liền như vậy nhìn bọn họ ở dưới ầm ý, tự nhiên cũng là hy vọng bọn họ có thể thương lượng ra tới một cái hữu dụng biện pháp. Sở Ngọc đứng ở giữa đám người, một chút đều không chớp mắt, ngược lại là làm bộ thương tâm bộ dáng, bị không ít đại nhân an ủi, càng có trực tiếp là Sở Ngọc người, ở nơi đó nói một ít lung tung rối loạn nói. Bất quá vẫn là có hơn phân nửa người là duy trì Sở Thận, cho nên chỉ là xảo trong chốc lát, bọn họ nói chuyện thanh liền dần dần nhỏ. Mà Sở Ngọc cũng là tối đầu, đứng ở mọi người phía trước, nhìn là một bộ thương tâm bộ dáng, chính là chỉ có bọn họ chính mình tâm phúc nhân tài biết, Sở Ngọc hiện tại tuyệt đối là cười. Tốt như vậy cơ hội, quả thực chính là trời cao ban cho hắn, nếu là chính hắn nắm chắc không được, kia mới là chân chính ngu xuẩn. Sở Thận không rảnh phản ứng bọn họ, chỉ là nhìn những cái đó an tĩnh lại đại thần, chờ đến cuối cùng một thanh âm cũng đình chỉ thời điểm, mới nói nói, không biết các vị đại nhân thương lượng thế nào, có hay không thương lượng một cái tốt biện pháp? Hiện giờ phụ hoàng hôn mê bất tỉnh, này triều đình còn cần các vị đại nhân cùng buồn cung cùng nhau gánh vác tương đối hảo. Trải qua quá lần đó chiến tranh về sau, Sở Hữu đại thần đều đối Sở Thận có một cái không giống nhau nhận thức, hiện giờ càng là bởi vì khu vực săn bắn sự tình, một lần nữa nhận thức một chút vị này thái tử điện hạ. Cho nên, hiện giờ hắn nói ra tới về sau, chỉ là ngừng trong chốc lát, liền có một cái nhìn qua đức cao vọng trọng lao thần đứng ra, nhìn mặt trên Sở Thận, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Thái tử điện hạ, Lão thần có chuyện muốn nói, hoàng thượng tuy rằng bệnh nặng, chính là quốc không thể một ngày vô quân, cho nên lão thần khẩn cầu điện hạ có thể nhanh chóng đăng cơ, ổn định dân tâm, đồng thời cũng là vì hoàng thượng mang đến một tia không khí vui mừng, hy vọng hoàng thượng có thể bởi vì chuyện này cảm nhận được thái tử lo lắng, do đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn nói xong về sau, giống như là bậc lửa nào đó đổ vật giống nhau, lại có nhiều hơn đại thần đứng ra, nói, "Thỉnh thái tử điện hạ nhanh chóng đăng cơ, để tránh dân tâm tán loạn." là một ít lòng mang ý xấu người có khả thừa chi cơ. Hắn nói những lời này, cơ hồ chính là trói lọi ở chỉ trích Sở Ngọc, trừ bỏ hắn, còn có ai có thể có như vậy tâm tư cùng can đảm? Chính là đại gia tuy rằng nghe ra tới, lại không có một người dám nói cái gì. Vị kia đại thần là một cái nhãn hiệu lâu đời đại thần, luận khởi tới, tuy rằng không có cắt thừa tướng trước quan cao, chính là tư lịch lại là Sở so Sở Ngọc tuổi tắc còn muốn đại, ở Minh tông đế bước lên ngôi vị hoàng đế trước kia, cũng đã là trong triều đại thần. Sở Ngọc ở trong lòng thâm hận, chính là một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể nghi chờ thêm một đoạn thời gian, hắn nhất định phải làm những người này tất cả đều được đến giáo hấn, xem bọn họ còn có ai dám khinh thị chính mình. Trừ bỏ Sở Ngọc, còn có một ít phụ thuộc vào Sở Ngọc đại thần trong lòng thâm hận, chính là lấy bọn họ một chút biện pháp đều không có. Lại là một đoạn thời gian thảo luận, cơ hồ đã xác định, Sở Thận muốn ở tận lực đoạn thời gian chạy nhanh tăng cơ, đến nỗi chuyện khác, này đó thần tử nhóm sẽ mau chóng giải quyết. Sở thận trở lại Đông cung thời điểm, nhìn như cũ sáng ngời ánh nến, đầy người mỏi mệt giống như đều chạy mất một nửa. Những cái đó đại thần tựa hồn là phi thường sốt ruột, hắn hôm nay cả ngày đều ở cùng những cái đó các đại thần thương lượng, đang cơ nghi thức cụ thể thời gian cùng lưu chỉnh. Tăng Nhược tỷ nhìn đến hắn trở về, hơi hơi mỉm cười, đón nhận trước nói, "Như thế nào, sự tình hôm nay có phải hay không thực phiền thoái. Bất quá không quan hệ, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, có cái gì phiền não ngày mai lại đi cảm thấy phiền lòng. Hôm nay liền an an ổn ổn mà ngủ một giấc thì tốt rồi. Nàng giúp đỡ Sở Thận xử lý hậu cung sự tình, đương nhiên không phải Sở Thận hậu cung, mà là Minh Tông Đế hậu cung. Minh Tông Đế vừa ra sự, những cái đó các phi tử tất cả đều ngồi không yên, từng bước từng bước đều tưởng hướng Minh Tông Đế trong cung chạy, còn có chút tâm tư không an phận, càng muốn thừa dịp cơ hội này đến chút chỗ tốt, liền lôi kéo tang nhược tỷ lì lợm la liếm, nhìn dáng vẻ là có người ở sau lưng sai sử các nàng. Nếu là không có người nói Nàng cũng không tin một cái nho nhỏ phi tẩn, cư nhiên dám đứng ra chỉ trích chính mình thân là thái tử phi, lại quản lý phụ hoàng hậu cung, về tình về lý đều bất hòa. Đương nhiên những người này tất cả đều bị giam lỏng ở chính mình trong cung, mà các hoàng hậu càng là nơi này không an phận lợi hại nhất, cơ hồ là tin tức vừa ra tới, nàng sẽ biết Minh Tông đế tình huống, làm ầm bị suy nghĩ muốn ra tới. Tăng Nhược tỷ đương nhiên không muốn, không chờ trong chốc lát, nàng khiến cho người đem các hoàng hậu cung điện thật mạnh vây quanh. Tuyệt đối không thể làm các hoàng hậu ở cái này, mấu chốt nhi náo ra tới sự tình gì? Sở Thận thở dài, nói, còn không phải những cái đó đại thần, bọn họ hy vọng ta chạy nhanh đăng cơ, quốc không thể một ngày vô quân, thật không biết bọn họ khi nào cũng như vậy đoàn kết. Tăng Nhược tỷ đối với việc này nhưng thật ra không có nhiều ít cái nhìn, những người đó lo lắng cũng không phải không có đạo lý, huống chi Sở Ngọc hiện tại tuyệt đối không có khả năng là ở vì Minh tông đế bệnh nặng mà cảm giác được thương tâm. Sở Ngâu Sắc thật là không có bởi vì những việc này mà cảm giác được thương tâm, ngược lại là bởi vì tin tức này, cảm giác được chính mình cả người máu đều ở sôi trào, hận không thể lập tức liền lăn lộn lên, làm một fan sự nghiệp. Hắn cũng biết lúc này còn không phải chính mình có thể muốn làm gì thì làm thời điểm, chờ đến vừa ra cửa cung, hắn liền cấp binh bộ thượng thư Triệu Sa Chi xử một cái ánh mắt, được đến đáp lại về sau, mới chậm gì gì mà trở về vương phủ. Bất quá nửa canh giờ, Liên có hạ nhân lại đây nói binh bộ thượng thư Triệu đại nhân cầu kiến. Sở Ngọc chạy nhanh làm người đem hắn mời vào tới, thẳng đến đem cửa đóng lại, hắn mới lộ ra tới một cái tươi cười, hưng phấn mà nói, "Triệu đại nhân, chúng ta cơ hội tới, khiến cho cái kia sở thận ở nơi đó hưng phấn, bất quá hắn ngày lành cũng không mấy ngày rồi, chúng ta không cần để ý." Hắn suy nghĩ nhiều năm như vậy sự tình, không có bởi vì tỉ mỉ mưu hoa ám sát thực hiện, ngược lại là bởi vì một lần không thể hiểu được cái nhau liền thực hiện. Hắn không thể không cảm thán nhân sinh hy kỳ tính, nhưng là càng nhiều vẫn là hưng phấn, hắn cuối cùng là không cần lại tiếp tục nghẹn khuất đi xuống. Triệu Sa Chi nhìn hắn hương phấn ngồi không được bộ dáng, lần đầu tiên không có trách cứ, ngược lại là cùng hắn giống nhau hưng phấn, bất quá cảm xúc sắc thật muốn nổi liễm rất nhiều. Hắn đè nén xuống khỏe miệng dơ lên độ cung, nỗ lực trấn định xuống dưới, nói: "Vương ra, tuy rằng đây là một cái cơ hội tốt, chính là chúng ta cũng phải tìm một cái thích hợp lý do, mới có thể không cho những cái đó văn nhân là biết." Sớm biết rằng những cái đó văn nhân miệng mới là đáng sợ nhất, nếu là chúng ta sự tình làm không xong, không chừng bọn họ liền cho ngài An thượng một cái bất trung thanh danh, làm ngài lên làm hoàng đế cũng là danh không chính luôn không thuận. Chuyện này xác thật phải hảo hảo mưu hoa, mới có thể đủ tiếp tục đi xuống. Sở Ngọc chỉ là hơi chút tưởng tượng, liền ngắt lời nói, Tăng Nhược tỉ bị ám sát, các hoàng hậu người ở bên ngoài, hiện giờ Tăng Nhân Kiệt cùng các kế nghiệp sôi nổi cáo lao hồi hương, các hoàng hậu cũng bệnh nặng, bị an bài ở trong cung tĩnh dưỡng. Đây là đối người ngoài lý do thoái thác, trên thực tế, hẳn là chính là bọn họ bắt được cái gì chứng cư mới là, có lẽ này các hoàng hậu chính là chúng ta lý do. Các hoàng hậu hiện tại hẳn là bị cầm tù ở trong cung, tuy rằng trên danh nghĩa là dưỡng bệnh, chính là sự thật là thế nào, bọn họ những người này một cái so một cái rõ ràng, chỉ cần bọn họ lợi dụng hảo, chẳng những có thể hủy hoại tang nhược tỷ thanh danh, còn có thể đủ làm chính mình bức vua thoái vị hành vi danh chính ngôn thuận, cớ sao mà không làm đâu? Triệu Sa Chi suy nghĩ trong chốc lát, cũng là gật gật đầu, nói: "Căn cứ các hoàng hậu trong cung truyền ra tới tin tức, hoàng thượng chính là bởi vì ở nàng trong cung bị kích thích, cho nên mới sẽ té xỉu, chỉ sợ hiện tại các hoàng hậu chính mình đã là úc còn không mang nổi mình úc, đối tang nhược tỷ chỉ sợ cũng là hận thấu xương, này hẳn là có thể bị chúng ta sử dụng." Hắn cùng Sở Ngọc nhìn nhõng cười, đều từ đối phương trong mắt thấy được nhất định phải được. Liên tính sở thận chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa thì thế nào? Đáng tiếc hắn có một chuyện sự đều ở này, phía sau kéo hắn chân sau mâu hỏng, mà phát sinh loại sự tình này cũng là vì các hoàng hậu. 263 Tăng Nhược quyển tri tử. Bọn họ hai cái cơ hội là thực mau liền thương định sở hữu sự tình, khởi binh danh hảo chính là thanh quân sườn. Mà tang dược quyển từ từ Tăng nhân kiệt nơi đó trở về về sau, cả người liền có chút không quá thích hợp, đặc biệt là Vương thị nguyên nhân chết, càng là làm nàng không thể không đệ bụng. Sở Ngọc biết rõ Tăng nhân kiệt đã giao ra trong tay hết thể quyền lực. Cho nên Tang Nhược Uyển là bộ dáng gì, cùng hắn cũng không có gì quan hệ, gần nhất hắn đại sự sắp tới, cũng không có tâm tình đi phản ứng, có chút ngu dại Tăng Nhược Quyển xem nàng thành thành thật thật ở chính mình trong viện đợi, lúc này mới không có quần nàng, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Tang Nhược Uyển trở về chính mình sân, có rất dài một đoạn thời gian đều nhìn không tới Sở Ngọc lại đây, đương nhiên nàng hiện tại tâm tình cũng không có thấy tâm tư của hắn, cũng không la lộ, bất quá bên người nàng nha hoàn liền có chút chịu không nổi. Chờ đến bên ngoài người vừa đi, nàng liền nổi giận đùng đùng mà ngồi ở tang dược quyển bên cạnh, nhìn nhà mình nương nương thất hồn lạc phách bộ dáng, chỉ cảm thấy khó có thể chịu đựng. Nàng quý gối nhà mình nương nương trước mặt, tận tình khuyên bảo mà nói, "Nương nương, nô tỳ không biết ngài ở vương ra nơi đó bị cái gì bị khuất, chính là ngài không thể lại như vậy tinh thần sa sút đi xuống có biết hay không?" Hôm qua nhi cái kia nhẹ xe viện Thúy Nhi còn tới nô tỳ trước mặt khoe ra, nói là Tĩnh vương ra hiện giờ chỉ sủng các nàng cô nương. Thực mau liền phải đem ngai cấp đã quên, về sau còn khả năng đoạt ngai vương phi chi vị đâu. Nàng là không tiếp thu được trước kia đối chính mình không lưng ón gối tiểu nha hoàn, hiện giờ ở chính mình trước mặt như vậy càng rỡ, đương nhiên càng chuyện quan trọng, vẫn là nàng thật sự sợ hai cái kia Thúy Nhi lời nói sẽ trở thành sự thật, bởi vì vương ra thật là thật lâu không có đã tới chính mình ra nương nương nơi này. Tăng Nhược Uyển cũng biết nàng nói sự tình, tuy rằng biết loại chuyện này không thể tránh né, chính là thật sự nghe nói những việc này thời điểm, nàng trong lòng vẫn là đau xót. Hiện giờ nàng có cái gì dựa vào, có thể cùng những cái đó nữ tử đi tranh đi đoạt lấy đâu? Phụ vương đã không nhận chính mình, chính mình lớn nhất dựa vào cũng không có, chỉ sợ Sở Ngọc hiện tại còn ở trong lòng hận chính mình, chiếm hắn mương phi vị trí. Nàng cười khổ nhìn chính mình bụng, nơi đó vẫn là một mảnh bình thản, nàng đã từng làm những cái đó sự tình một chút dùng đều không có, kia lại có thể thế nào đâu? Vương gia tâm tư cũng không hề buồn cung nơi này, ngươi lại không phải không biết Buồn cung trước kia như vậy đối với ngươi, ngươi hiện tại còn có thể đủ nghĩ buồn cung, buồn cung xác thật là có chút cao hứng, chính là chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, về sau đều không cần nhắc lại tới, chúng ta chủ tớ hai cái vẫn là thành thành thật thật mà đai ở cái này tiểu viện tử, không cần chọc vương ra phiền chán. Nàng thật sự thực sợ hai Sở Ngọc vừa giận, sẽ đối chính mình làm ra tới sự tình gì, nàng thật sự thực sợ hai chính mình tính mạng sẽ đã chịu uy hiếp. nha hoàn lại là nhìn nàng đôi mắt, phi thường nghiêm túc mà nói, nương nương, Ngài chính mình ngàn vạn không thể nhụt chí a, ngài phải biết rằng, này nam nhân sủng ái đương nhiên là không đáng tin, đương nhiên là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, chân chính được đến nam nhân yêu quý nữ tử nhưng không nhiều lắm, ngài nói đi. Nang nhìn tang dược quyển, chỉ cảm thấy giận này không tranh. Vương gia trước một đoạn thời gian không phải còn hướng bên này chạy thực cần mẫn sao, như thế nào gần nhất liền không được? Còn không phải nương nương đối vương gia quá mức lãnh đạo, so ra kém mặt khác nữ tử tiểu y ân cần. Tự nhiên là sẽ làm Vương gia đối nương nương sinh ra không tốt cảm giác. Tăng Nhược Nguyện nghe được nàng lời nói, trước tiên nghĩ đến chính là Tang Nhược tỷ, nàng nhưng còn không phải là sự tình gì cũng chưa làm, phải tới rồi sợ thận sủng ái, còn ân ái đến không được. Nàng đương nhiên cũng nghe nói thái tử sẽ vì thái tử phi thủ tiết đồn ái, trong lúc nhất thời cũng là chuyển thành một đoạn giai thoại. Chính là càng là như vậy đối lập, nàng càng là cảm thấy chính mình sinh hoạt thật sự là quá thống khổ, dựa vào cái gì tăng Nhược tỷ có thể được đến đồ vật, nàng phải không đến Còn muốn chính mình liệu mạng cánh mạng đi tranh thủ, các nàng không phải cùng cái phụ vương sao? Vì cái gì người cùng người chi gian tranh lệ chính là lớn như vậy? Bất quá nha đầu nói cũng nhắc nhở nàng, nàng trầm tư trong chốc lát, đem trong mắt nước mắt thu hồi tới, nói, "Cũng thế, chúng ta liền đi xem đi, cũng coi như là cuối cùng cho chính mình một cái cơ hội, chúng ta đi trước trong phòng bếp nhìn xem, đi lấy lòng vừng ra, không mang theo điểm nhi độ vật, như thế nào có thể biểu hiện ra chúng ta thành ý đâu?" Nàng lộ ra một cái tươi cười. Dịu dàng thanh lệ trên mặt, là nhu mị chọc người chịu mến tôi cười. Kia nha hoàn cũng chạy nhanh đứng lên, trong lòng tràn ngập hy vọng, nói: "Kia đương nhiên, chỉ cần nương nương ngài muốn làm sự tình, nào có cái gì làm không thành, vương gia nhất định sẽ một lần nữa nhớ tới hắn đối ngài sủng ái." Ở trong lòng nàng, tuy rằng biết muốn cáo mượn oai hùng, biết muốn tranh sủng, chính là lại nhiều tâm tư cũng đã không có. Kia sở ngọc đối nàng nơi nào là hy vọng nàng đi lấy lòng? Đó là hy vọng nàng có thể mang đến trợ lực Nếu là không thể cấp Sở Ngọc mang đến duy trì, kia chính mình cái này vương phi, thật là chỉ có một không biết khi nào liền sẽ không có vương phi tên tuổi, Hơn nữa căn bản cùng cảm tình không có quan hệ. Chủ tớ hai người nhìn nửa ngày, vẫn là ở trong phòng bếp từ tăng nhờ quyển thân thủ nấu một cái canh, sau đó chậm gì gì mà đưa hướng Sở Ngọc thư phòng. Chờ đi tới cửa thời điểm, nàng lại dừng lại, nhìn nha đầu, làm nàng dừng lại, đi một bên đợi, mà chính mình một người đi gõ vang lên Sở Ngọc cửa thư phòng. Sở Ngọc chính thương lượng khi nào khởi sự, nghe được gõ cửa thời điểm, phản xạ có điều kiện mà khiến cho Triệu Sa Chi tránh ở thư phòng tiểu cách gian, chính mình tiến lên đi đem cửa mở ra, nhìn có chút ngượng ngùng Tăng Như Quyển, biểu tình lập tức liền lạnh sun dưới. Hắn xoay người trở về ngồi, rất là phiền chán mà nhìn Tăng Như Quyền, nói: "Ngươi lại lại đây làm gì? Không ở ngươi trong viện đợi, còn tưởng lăn lộn xảy ra chuyện gì? Ta nói cho ngươi, ngươi phụ vương đã thất thế, ngươi cũng đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ." Ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ ngươi hiện tại địa vị, không cần cũng không có việc gì liền ra tới tìm tồn tại cảm. buồn vương thật là nhìn đến ngươi gương mặt này, liền cảm thấy phiên chán. Hắn nhíu mày nhìn tang dược quyển trong tay đồ vật, chờ đến nàng đem canh trùng đặt ở chính mình trên bàn sách thời điểm, mày càng là nhăn chiếc hận, trực tiếp phất tay đem canh trùng đánh tới trên mặt đất, cũng không màng bị nước canh xối một thân tang dược quyển, trực tiếp hướng về phía nàng giận dữ hét, ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Trong thư phòng chẳng lẽ là ăn cái gì địa phương sao? Ngươi nếu là không có việc gì phải hảo hảo trở về, bổn vương coi như làm không thấy được ngươi, ngươi cũng có thể an tâm mà đường người thái tử phi, có biết hay không? Hắn hiện tại chỉ cần vừa thấy đến tang dược quyển, liền nghị đến lúc trước Tăng nhân kiệt đối chính mình lạnh leo bộ dáng, đáng tiếc phong thủy thay phiên truyện, hiện giờ hắn không bao giờ yêu cầu xem Tăng nhân kiệt sắc mặt làm việc, tự nhiên cũng không cần lại hống tang dược quyển. Cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ chính mình là như thế nào bị bức cưới nữ nhân này, còn cần thiết mỗi lần đều vẫn duy trì gương mặt tươi cười cung nàng lá mặt lá trái, đã từng những cái đó hủy khuất, hiện giờ tất cả đều hóa thành lửa giận, đều rơi tại tăng nhược quyển trên người. Tăng nhược quyển ngực còn có cánh tay thượng, tất cả đều lạc thượng nóng bỏng canh gà, không cần xem nàng đều biết, chính mình làn ra hiện tại khẳng định là đã nhăn xúc ở bên nhau, xấu xí muốn mệnh. Nhưng là nàng bất chấp những cái đó sự tình, nàng nhìn trên mặt đất chảy đầy đất nước canh, chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng đã vỡ thành đầy đất. Vương ra, ngươi hà tất như vậy tâm đâu, nói như thế nào đây cũng là ngươi vương phi. Không hảo làm quá phận, ngươi nói đi. Biết bên ngoài người là Tăng Nhược Uyển, Triệu Sa Chi cũng liền không tính toán lại che giấu, bất quá nhìn đến Sở Ngọc như vậy không thương hương Tiết Ngọc, hắn cũng có chút thở dài. Cho nên một cái không cẩn thận liền ra tiếng, nhưng là cũng không có nhiều ít quan hệ, Tăng Nhược Quyển là sẽ không đem chuyện này nói cho người khác, rốt cuộc bọn họ đều là dắt ở một cây dây thường thượng châu chấu, liền tính không có thăm dự, Tăng Nhược Quyển cũng chạy không được, cho nên Triệu Sa Chi không hề có dấu dếm y tứ. Sở Ngọc hừ một tiếng nói, cái gì vương phi, nếu không phải bởi vì Tăng Nhân Kiệt, bổn vương cũng sẽ không cưới loại này hôn trước thất trinh nữ tử. Ở không, có thành thân thời điểm, nàng đều có thể ở tiểu lầu uống say, cùng bổn vương phát sinh quan hệ, hiện giờ càng là không biết có hay không cùng những người khác thông đồng đâu. Dù sao Tăng Nhược Quyển cũng đã không có giá trị lợi dụng, hắn chỉ có thể như vậy đối đãi nàng, nếu không phải còn có thể làm chính mình phát tiết một chút tức giận, Tăng Nhược Quyển ngay cả cuối cùng một chút tác dụng cũng chưa. Nhìn thấy Triệu Sa Chi Còn có bọn họ hai cái chôn chôn tránh tránh thái độ, tăng Như Uyển nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận bọn họ đang làm cái gì sự tình. Bất chấp trên người còn ở đâu, nàng biểu tình tất cả đều nhăn ở bên nhau, run rẩy mà khuyên bảo Sở Ngọc, "Vương gia, ngài có phải hay không tính toán tạo phản?" Thiết tuy rằng không biết triều đình tình thế thế nào, chính là loại chuyện này là ngàn vạn không thể làm, "Còn có ngươi, vì cái gì lại tới yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc vương gia? Chẳng lẽ những chuyện ngươi làm còn chưa đủ nhiều sao?" Ta mỗ phi chính là bởi vì ngươi kiến nghị, mới có thể mất đi tính mạng, cắt ra cũng bởi vì ngươi suy tàn, ngươi còn nghĩ tới tới hại vương gia có phải hay không? Tang Nhược Uyển là thiệt tình vì Sở Ngọc suy nghĩ, bởi vì nàng hiện tại mất đi sở hữu đồ vật, chỉ có Sở Ngọc là chính mình dựa vào, không, có Sở Ngọc, nàng thật sự không biết chính mình nên đi nơi nào. Liên tính Sở Ngọc đem chính mình xem không đáng một đồng cũng không có quan hệ, chỉ cần Sở Ngọc còn sống, vậy là tốt rồi chính là sở ngọc một chút đều không thể lý giải tâm tình của nàng, nhìn đến nàng nước mắt, ngược lại càng thêm cảm thấy phiền chán, ngươi hiện tại ngoan ngoan trở về, coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá, buồn vương cũng coi như ngươi không có đã tới này một chuyến, về sau nói không chừng buồn vương còn có thể cho ngươi một cái hoàng hậu vị trí, nếu là ngươi không nghe lời, cũng đừng quái buồn vương nhân tâm." Hắn nhôi mắt một bế, lại mở thời điểm đã không có một chút lưu luyến. Tang Nhược Uyển còn ở tận tình khuyên bà "Vương gia, ngươi không thể Thần thiếp không cần cái gì hoàng hậu chi vị, thần thiếp chỉ biết ngài bình bình an an, so thứ gì đều quan trọng. Triệu Sa Chi nhìn nàng cái dạng này, cũng sắp cảm động, cười đối Sở Ngọc nói: "Vương phi nương nương như vậy suy si tình, thật đúng là làm thần kinh ngạc, vương ra thật là hảo phúc khi a." Hắn nói mới vừa nói xong, Sở Ngọc liền rốt cuộc chịu không nổi tăng nhược quyển ổn nào, trực tiếp đem bên cạnh trở thành là trang trí bội kiếm rút ra, ở tăng nhược quyển kinh ngạc ánh mắt hung hăng mà thanh kiếm từ nàng ngực xuyên qua. Tươi đẹp màu đỏ từ nàng ngực lan tràn mở ra. Tang Nhược Uyển trong cổ họng phát ra gian nan rên rỉ thanh âm, chẳng qua trong chốc lát, liền rốt cuộc không có phản ứng. 264 khởi binh. Sở Ngọc nhìn nằm trên mặt đất không có một tia tiếng động nữ tử, chỉ là cười lạnh một tiếng, đối với Triệu Sa nói đến nói, đi thôi, chúng ta vẫn là đi trước Ngũ Thành binh mã tử, hiện tại nàng ở chỗ này náo, bên người nàng kia tiểu nha đầu chỉ sợ nghe được tiếng gió, hiện tại đã chạy ra đi. Vì phòng ngừa sự tình xuất hiện cái gì ngoài y muốn, vẫn là chạy nhanh đem sự tình kết thúc tương đối hảo. Bọn họ hai cái ở trong thư phòng thương lượng trong chốc lát, Sở Ngọc làm người đem tăng nhược quyển bên người cái kia tiểu nha hoàn truy hồi tới, tuy rằng biết không có bao lớn hy vọng, còn là làm người đuổi theo bát. Tiêu Nha Hoàn nghe được bên trong thanh âm liền cảm thấy có chút không thích hợp, sau lại lại nghe không được nhà mình nương nương thanh âm, nàng đã sắp hô chết, cho nên chờ đến Sở Ngọc cùng Triệu xa Chi thương lượng thời điểm, nàng đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Sở Ngọc gia tăng tốc độ, làm Triệu Sa Chi mang theo binh phủ cùng chính mình tự tay viết thư từ trực tiếp hướng quân doanh đi, mà Sở Ngọc chính mình, còn lại là đi ngủ thành binh mã tư, muốn rảnh kinh đô hộ vệ quân quyền lợi. Hắn vừa mới đi đến nơi đó, liền cùng chính mình mấy cái tâm phúc quan viên cho nhau liếc nhau, đối với những cái đó còn không biết phát sinh sự tình gì quan viên nói, "Các vị đại nhân, hôm nay Sở Ngọc có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh các vị đại nhân có thể thỏa mãn buồn vương, cái này nhỏ nhỏ điều kiện" Đương nhiên các ngươi không đồng ý cũng không có quan hệ, buồn vương chính mình sẽ được đến ta tưởng yêu cầu đổ vậy. Bộ dáng của hắn nhìn qua thật sự là quá mức lời thể son sát, chính là những người đó còn không có như thế nào phản ứng, liền nhìn đến chính mình bên người đồng liêu đột nhiên đối chính mình giơ lên tay, không đợi phản ứng, trực tiếp liền nằm trên mặt đất. Theo sát, hắn bên người quan viên tất cả đều quỳ xuống, cùng nhau nói, vi thần tham kiến vương gia, vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên, thiên tuế. Vương gia lập tức liền phải khởi binh tạo. Phản còn không biết kế tiếp sẽ có chuyện gì phát sinh, nhưng là chỉ cần nhà mình vương ra thành hoàng đế, kia bọn họ khẳng định đều sẽ có phong thưởng, không nói đại phú đại quý, nhưng là này chức quan, khẳng định có thể nâng cao một bước. Sơ Ngọc nhìn những người này, ha hả cười, trên mặt biểu tình thực mau liền trở nên lễ lệ, an bài nói, các ngươi chạy nhanh làm người đem nơi này tất cả đều điều tra một lần, sau đó mang theo các ngươi thủ hạ binh, cho bổn vương đem kinh đô khống chế được, làm những cái đó đại thần đều sống yên ổn mà ở lại trong phủ. Chuyên buồn vương mệnh lệnh, nếu có cái lời giả, ngay tại chỗ chém giết. Chờ đến hắn thành hoàng đế, khẳng định là có rất nhiều người đối chính mình không hài lòng, còn không bằng liền thừa dịp hiện tại cơ hội, nhìn xem đều có ai đối chính mình tâm sinh bất mãn, hắn chính là tuyệt đối không thể cho phép về sau còn có loại chuyện này phát sinh. Triệu đại nhân, tuy rằng là cùng Triệu Sa Chi là buồn ra, bất quá bởi vì thấp cổ bé họng, trừ bỏ phía trước đi tìm tang nhược tỷ cùng thái tử thời điểm xem như là công. Nhưng là mà khác thời điểm liền vẫn là bị bỏ qua tồn tại, lúc này cũng là bị an bài đi làm một ít dâu dịa sự tình, cho nên mới không có ở phủ nha bên trong, chờ đến hắn hồi phủ nha thời điểm, lại phát hiện hết thảy đều đã thay đổi thiên. Hắn nhìn phủ nha phía trước một đội một đội binh sĩ, trong lòng dự cảm bất tưởng càng lúc càng lớn, nhìn nơi đó thủ vệ cùng bình thường không thế nào quen thuộc đồng liêu, hắn biết, những cái đó đều là thiên hướng tính vương gia quan viên, hiện giờ những cái đó chung với thái tử quan viên. Giờ phút này đã biến mất không thấy. Hắn lặng lẽ đi đến một góc, vừa định từ những cái đó hộ vệ binh mặt sau vòng qua đi, đã bị một người trộm ngăn ở mặt sau, thực mau mà kéo vào một góc. Triệu đại nhân giãy dụa hai hạ, buồn bực mà đem đối phương tay từ chính mình trên mặt kéo xuống tới, tức giận mà nhìn đối phương nói: "Ngươi làm gì? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thấy thế nào thấy những người này, những cái đó quản sự quan viên đâu, đã xảy ra chuyện lớn như vậy như thế nào không có nhìn đến bọn họ bóng dáng?" Chính là bởi vì như vậy, hắn mới không dám đi vào, hiện giờ Minh Tông Đế hôn mê bất tỉnh, có những cái đó không tốt tâm tư không chỉ là một cái hai cái, cho nên hắn chỉ có thể xem tình huống động tác. Ngươi nọ xem hắn, thở dài, nói, "Được rồi, bên trong đó là Tĩnh Vương gia, phòng trừng là nhịn không được tâm tư của hắn, hiện giờ đang nghĩ ngợi tới khống chế kinh đô, hôm nay buổi tối liền đi bức vua thoái vị đâu, ngươi nếu là còn tưởng hảo hảo, liền chạy nhanh đi thông tri thái tử điện hạ, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì." chỉ cần có thể làm cho bọn họ biết là được, sớm làm phong bị, Tĩnh Vương ra người đã đi bên ngoài quân doanh trộm triệu tập quân đội, nhìn dáng vẻ bọn họ là kiên trì không. Được muốn động thủ. Hắn là đặc biệt ở chỗ này chờ Triệu đại nhân trở về, Triệu đại nhân đã từng giúp đỡ tìm về thái tử còn có thái tử phi, tương tất là có có thể nhìn thấy bọn họ phương pháp, có tầng này quan hệ, nói không chừng có thể càng dễ dàng nhìn thấy bọn họ. Triệu đại nhân chỉ là do dự trong chốc lát, liền đáp ứng rồi, chính là chờ hắn đi rồi về sau. Đứng ở cửa cung thời điểm, lại là sững sờ ở nơi đó, không biết nên như thế nào động tác. Này hoàng cung chung quanh đề phòng nghiêm ngặt, càng đừng nói hắn một cái tứ phẩm quan viên, liền tiến cung thượng triều tư cách đều không có, như thế nào có thể tiến cung nhìn thấy thái tử điện hạ. Hắn tại chỗ bồi hồi hồi lâu, vẫn là không có nghĩ ra được một cái hữu dụng biện pháp, nhưng là những cái đó thủ cửa thành Ngự Lâm quân chính là nhìn không được, chờ đến hắn lại ngây người 15 phút, cuối cùng là có người nhịn không được, tiến lên trực tiếp đem một phen trường kiếm đặt ở trên cổ hắn lại giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ở chỗ này xoay nửa ngày cũng không có xem ngươi có cái gì động tác, xem ngươi quan phục hẳn là một cái quan viên, chúng ta cũng không vì làm khó dễ ngươi, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, chúng ta coi như làm việc này không có phát sinh quá. Bọn họ tuy nói là Ngự Lâm quân, chính là cũng có quan hàm, nhưng là tương đối với này đó chính thức quan viên, xác thật kém hơn không ít, cho nên có thể không đắc tội vẫn là không cần đắc tội tương đối hảo. Triệu đại nhân hoảng loạn trong mấy mắt, Trong đầu hiện lên một tia cái gì, chính mình đều không có phản ứng lại đây thời điểm, miệng chính mình liền nói ra tới một ít lời nói. Hắn nghe được chính mình nói, "Các vị đại nhân, hạ quan là Ngũ Thành binh mã tư quan viên, có việc cầu kiến thái tử, còn thỉnh các vị chấm trước, nơi này còn có lúc ấy thái tử điện hạ cấp hạ quan tín vật, thỉnh các vị thay thông báo." Hạ quan bảo đảm ở ngay lúc này, liền ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, làm các vị nhìn. Chính hắn nhìn đến thứ này thời điểm, đều sắp đem chính mình mắng đã chết, kia nơi nào là cái gì tín vật? Bất quá là chính mình tùy thân mang theo hư bao, vẫn là chính mình nương tử thân thủ theo cho chính mình, chính mình tại bên người đeo cũng không rời khỏi người, cũng không biết loại này ô long chuyện tới đế có hay không dùng. Hắn chờ thời điểm, cơ hồ đều đã tuyệt vọng, nhìn trước mắt quân đội, đã bắt đầu tự hỏi, nếu chính mình trực tiếp cùng bọn họ nói Tĩnh Vương ra muốn tạo phản, không biết bọn họ có thể hay không tin tưởng chính mình. Chính là vạn nhất nơi này cũng có tính Vương ra người, chính mình không phải bạch bạch cấp thái tử trêu trọc tới phiên thoái. Loại chuyện này cũng không thỏa đáng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui thời điểm, hắn cái kia túi thơm đã trải qua thật mạnh kiểm nghiệm, đưa hướng thái tử trong cung. Cái kia Ngự Lâm quân thân là nam tử, tự nhiên là vào không được Đông Cung môn, chỉ có thể đem đồ vật giao cho Minh Lam thầy công đạo. Minh Lam mang theo kỳ dị biểu tình đi vào thời điểm, nhìn Tăng Nhược tỷ ánh mắt đã mang theo một chút đồng tình, càng có rất nhiều phẫn hận. Tăng Nhược tỷ bị ánh mắt của nàng xem cả người phát mau, trực tiếp hỏi, rốt cuộc là sự tình gì, người ánh mắt nhìn qua hảo dò người. Ngự Lâm quân như thế nào sẽ đột nhiên đến nàng nơi này tới? Nên không phải là có cái gì nàng không biết sự tình phát sinh đi. Mình làm suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là đem cái kia hương bao đưa qua đi, nói: "Nương nương, bên ngoài có một cái quan viên nói muốn yêu cầu thấy thái tử điện hạ, chính là bọn họ tìm không thấy người, liền đem đồ vật đưa đến nơi này tới, ngài xem xem, này rõ ràng là một nữ tử thêu túi thơm, nên không phải là thái tử điện hạ hán. Dư lại nói nàng không dám nói, sợ hãi tăng nhược tỷ vừa giận. Liền cái gì cũng không để ý. Tăng Nhược tỷ tuy rằng cũng là sửng sốt trong chốc lát, nhưng là thực mau nàng liền lựa chọn tin tưởng sợ thận, bắt tay Rui hướng Minh Lam, đem nổ vật tiếp nhận tới, nói: "Thái tử là sẽ không thích mặt khác nữ nhân, điểm này ngươi có thể yên tâm, bất quá cái này hương bao, buồn cung giống như ở địa phương nào ngửi được quá. Nay quen thuộc hương vị tuyệt đối không phải ở đâu cái nữ tử trên người người được, nhưng là nàng lại gặp qua người này." Tăng Nhược tỷ nhìn thoáng qua, lại cẩn thận nghe thấy hai hạ. Sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên, người này ở nơi nào? Buồn cung muốn lập tức thấy hắn. Tính, buồn cung trực tiếp đi gặp người này hảo, người đi thông tri thái tử điện hạ, liền nói có ngoại ý muốn phát sinh, làm hắn làm tốt hoàng cung thủ vệ. Người này là Ngũ Thành binh mã tư quan viên, đã từng đi theo Tang Nhân Kiệt cùng đi trong núi tìm kiếm bọn họ, hiện giờ đi vào trong cung, còn điểm danh muốn gặp bọn họ, khẳng định là có chuyện gì đã xảy ra. Minh Lam xem nàng biểu tình có chút không thích hợp, tuy rằng có chút kỳ quái, Chính là một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn, trực tiếp lĩnh mệnh mà đi. Tăng Nhược tỷ cùng người nọ thấy về sau, nghe nói nói là Tĩnh Vương khởi binh tạo phản, liền một cái ngoài ý muốn biểu tình đều không có, nói thẳng nói, ngươi liền ở chỗ này lưu trữ, làm cho bọn họ bảo hộ ngươi, tới vài người, cùng ta đi trưởng công chúa quân doanh. Nàng muốn đi lãnh, cũng không phải là trưởng công chúa binh, mà là chính mình hợp nhất lưu dân tạo thành quân đội, căn bản không cần cái gì binh phủ tín vật, tăng Nhược tỉ mặt so thứ gì đều dùng được. Còn có những cái đó đang ở luyện binh quan viên, nghe nói chuyện này về sau, trực tiếp đi nói cho Vân Ngân, Vân Ngăn vừa nghe, này con phải, trực tiếp lãnh 10 vạn nhân mã, hơn nữa tăng nhờ quyển 5 vạn quân đội, 15 vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn mà đi hướng Sở Ngọc quân doanh. Sở Ngọc chính ăn mặc một thân áo giáp, cưới cao đầu đại mã ở sở hữu quân đội phía trước, nhìn chính mình này một đám tinh binh cường tướng, chỉ cảm thấy tin tưởng tăng gấp bội. Các vị, hôm nay bổn vương muốn vào cùng, Thanh quân sườn, kia thái tử mới vừa tiến cung, liền xuất hiện nhiều chuyện như vậy, thái tử lại bị mê hoặc, thuần theo kia yêu nữ lời nói, hiện giờ hoàng thượng bệnh nặng, hoàng hậu bị giam lỏng, hết thảy quyền lợi đều ở nàng, kia trong tay một người năm giữ, bổn vương nhìn cái này cảnh tượng, thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ, cho nên hôm nay, còn thỉnh các vị tùy bổn vương tiến cung, chứ bỏ cái kia yêu nữ. Hắn giơ tay vùng lên, nhất hô bà ứng, càng là gia tăng rồi sở ngọc tin tưởng. Hắn liền không tin, hắn đều đã làm được loại trình độ này, sở thận còn có xoay người cơ hội. Hắn còn không phải là dựa vào một cái tang nhược tỷ sao, hiện tại tang nhược tỷ chính mình trên người thường đều không có hảo, tự nhiên không thể lên sân khấu đánh giặc. 265 kết cục. Chính là hắn loại này tin tưởng ở một cái đưa tin binh lại đây báo cáo tin tức thời điểm, ngáy mắt liền đi xuống một nửa. Cái kia tiểu binh hoang mang rối loạn mà chạy đi lên, vội vội vàng vàng mà nói, "Báo, vương ra, nơi xa thái tử phi cùng Vân ngăn tướng quân chính mang theo 15 vạn đại quân chính hướng chúng ta bên này lại đây." lại quá nửa cái canh giờ, liền phải đến chúng ta nơi này. Kinh thành có thể có bao nhiêu đại? Bất quá là như vậy lớn một chút nhì mà thôi, càng đừng nói này đó quân nhân tất cả đều là thói quen lên đường. Ở Sở Ngọc Dương Dương tự đắc thời điểm, Tăng Nhược tỷ đã dẫn người tới gần bọn họ đại doanh. Nghe thấy cái này tin tức, tất cả mọi người một trận hoảng loạn, vừa mới nhìn qua còn có chút bộ dáng quân đội, nháy mắt liền không có khí thế, hoảng loạn mà ở dưới nhỏ giọng thảo luận cái gì. Bọn họ có thể so không thượng vân ngăn cùng thái tử phi quân đội, kia chính là chân chính từ trên chiến trường xuống dưới binh, tùy tuy tiện tiện là có thể một tá năm, bọn họ tuy rằng nói có huấn luyện, chính là cùng cái loại này quân đội so sánh với, thất bại. Sở Ngọc nghe phía dưới một trận hoan loạn, giận dữ hết, "Đều cho bổn vương an tĩnh lại, người này còn chưa tới đâu, các ngươi liền sợ hãi thành, cái dạng này, đều thu thập hảo, chuẩn bị nên chiến." Bổn vương liền không tin chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, còn so ra kém một đám đội vàng chạy tới quân đội. Khi thật nói thật, chính hắn trong lòng cũng không nhiều ít tự tin, chính là hiện giờ hắn đã không có quay đầu lại cơ hội, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Vì thế này đó còn không có trải qua quá chiến trường rèn luyện binh nháy mắt lại trọng nặng tin tưởng, liền như vậy ở nơi rừng chân cửa, chờ Tăng Nhược tỷ quân đội lại đây, còn làm người đưa tin đi ngũ thành binh mã tử, hắn không bằng nhau, vẫn là chạy nhanh làm người đem chuyện này kết thúc tương đối hảo. Tăng Nhược tỷ chỉ là mày một chọn, khiến cho người đem cái kia đưa tin người tiệt xuống dưới. Làm người đem kia viên đầu người cấp Sở Ngọc quân đội đưa qua đi. Bọn họ quân đội cùng Sở Ngọc quân đội tương đối mà đứng, Tăng Nhược tỷ nhìn Sở Ngọc biểu tình, đột nhiên cười, "Tĩnh Vương gia, ngươi thật đúng là có nhàn hạ thoải mái, tốt như vậy thời tiết còn ở nơi này luyện binh đâu, bất quá này có phải hay không, có chút quá mức long trọng. Đều đứng ở bên ngoài làm gì đâu?" Nàng cười nhìn Sở Ngọc cắn răng biểu tình, tâm tình nhìn qua cũng không tệ lắm. Vẫn ngăn nhưng thật ra tương đối trực tiếp, Cưới ngựa tiến lên nói, "Cùng hắn nói nhảm cái gì?" trực tiếp đem những người này tất cả đều đánh ngã là được, tuy rằng đại gia trước kia có thể là đồng liêu, bất quá hôm nay, bản tướng quân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ta còn là khuyên các ngươi, tưởng đầu hàng chạy nhanh đầu hàng, tuy rằng bản tướng quân không đến mức chuyện cũ sẽ bỏ qua, chính là các ngươi còn có thể giữ được một cái mệnh, chờ các ngươi bị chúng ta đánh bại thời điểm, đã có thể. Không phải hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Hắn nói chuyện vẫn là trước sau như một không đàng hoàng, tăng nhược tỉ nhìn hắn bóng dáng chỉ cảm thấy chính mình một búng máu đều phải nổ ra. Bất quá Vân ngăn khí thế vẫn là chinh phục rất nhiều tướng lánh chờ hắn nói xong về sau, liền có không ít người buông trong tay binh khí, đầu hàng, sau đó đi đến tăng Nhược tỷ bên này. Sơ Ngóc xem thời điểm, Hận đến ngửa răng, chính là một chút biện pháp đều không có, bởi vì đầu hàng quân đội chiếm hơn phân nửa, liền tính hắn tưởng hạ lệnh làm còn ở phía chính mình người giết những cái đó muốn đào tẩu người, đều không có biện pháp. Tăng Nhược tỷ nhìn dư lại còn muốn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại người khẽ miệng gợi lên một mặt ý cười, trực tiếp hạ lệnh, không cần lưu tình, có thể sát nhiều ít liền sát nhiều ít, buồn cung không cần này đó đã từng mưu phả người. Nàng nay một câu vừa ra tới, lại có không ít người đầu hàng, xem Sở Ngọc không thể nơi hả. Bất quá ngắn ngủn hai cái canh giờ, trận này rối loạn liền lấy một loại phi thường hí kịch hóa kết quả kết thúc. Tăng Nhược tỷ lấy người trở về, thuận tiện đem Ngũ Thành binh mã tư người cấp giải quyết, mới mênh mông quần quận mà trở về cung. Sở thật nghe nói Tăng Nhược tỷ ra cung thời điểm, trong lòng liền lộp bộ một chút, chính là ngại với trong hoàng cung cần thiết có người lưu thủ, hắn chỉ có thể ở trong cung chờ. Nghe được nàng tin tức tốt thời điểm, Sở Thận liền minh tông đế đô không rảnh lo, trực tiếp lao ra then cửa mới từ lập tức xuống dưới tang nhược tỷ một phen ôm vào trong ngực. Tăng nhược tỷ bất đắc dĩ mà bài hắn phía sau lưng, nói, hảo nơi này còn có nhiều người như vậy, để cho người khác thấy được nhiều không tốt, chúng ta trở đi trở về lại nói. Nàng làm người đem này đó quân đội An trí Hảo Thuận tiện đi theo Sở Thận đem hoàng cung còn có triều đình sở hữu sở ngọc vây cánh tất cả đều thành trừ, trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an. Chờ đến bọn họ hành động không sai biệt lắm thời điểm, vẫn luôn hôn mê Minh tông đế cuối cùng là tỉnh. Hắn nhìn ở chính mình trước mặt thái tử, ngưng mi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy rằng chấm là ở hôn mê giữa, chính là cũng nghe tới rồi một ít hỗn loạn, trong hoàng cung phát sinh sự tình gì? Hắn hôn mê thời điểm nghe không quá rõ ràng, chính là cái loại này hỗn loạn trình độ Hắn giống như chỉ ở rất xa rất xa trước kia nghe được quá, lúc ấy, hắn còn trẻ, Tăng nhược tỷ cũng không có dấu dếm, tùy tiện mà liền nói ra tới, cũng không phải cái gì đại sự, chính là Tĩnh Vương ra xem ngài hôn mê bất tỉnh, liền dùng thành quân sởn dành nghĩa muốn khởi binh, kết quả còn không có lên, đã bị Nhi thần cấp ngăn trở, bất quá Tĩnh Vương ra kết cục, hắn ở quân đội thời điểm, một cái không cẩn thận từ trên ngựa ngã xuống dưới, rất ở chính mình quân đội binh khí thượng, đã chết. Muốn nói Sở Ngọc thật đúng là trừng phạt đúng tội. Hắn kế hoạch hết thảy sự tình, kết quả còn chết như vậy mẹ quất. Bất quá hắn cũng không đáng đồng tình, kia tăng nhược nguyện vì hắn làm như vậy nhiều sự tình, cư nhiên còn bị hắn thân thủ giết chết, loại người này thật là một chút đều không có cảm tình. Minh Tông Đế nghe xong toàn bộ sự tình trải qua, cũng chỉ là thổn thức, thở dài nói, "Chấm bên người cái kia thái dám đâu? Làm hắn lại đây đi, chấm muốn nghĩ thánh chỉ." Ngày hôm sau, tất cả mọi người đã biết cái này thánh chỉ, Minh Tông Đế thân thể ôm yếu thoái vị mang theo các hoàng hậu đi giang Nam tính dưỡng, đến nỗi ngôi vị hoàng đế, tất để lại cho thái tử điện hạ, chính hắn biến thành thái thượng hoàng, ngay cả các hoàng hậu cũng biến thành hoàng thái hậu, cùng đi phương Nam, cả đời không thể lại về kinh đô. Sở Thận đăng cơ điển lễ thượng, đại xã thiên hạ, vạn dân cùng nhạc, cùng lúc đó, tăng Nhược tỷ cũng từ thái tử phi biến thành hoàng hậu nương nương. Ở Sở Thận đăng cơ nghi thức sau khi kết thúc, liền cử hành phong hậu nghi thức, phong cảnh vô hai. Chính là chờ đến hai người ăn mặc dày nặng chính trang, Kết thúc sở hữu lưu trình, cùng nhau đứng ở chỗ cao chờ vạn người chiều bái thời điểm, tăng Nhược tỷ đột nhiên cảm giác ngực một trận bị đèn nén, còn chưa thế nào phản ứng, trực tiếp trước mắt tối sầm, té xỉu ở sở thận trong lòng ngực. Đăng cơ nghi thức qua loa kết thúc, chính là không có ai dám nói cái gì, hoàng hậu nương nương ở đăng cơ đại điện thượng té xỉu, tất cả mọi người sợ hãi là ra cái gì ngoài ý muốn. Thái tử điện hạ hậu cũng chính là chỉ có thái tử phi một người. Tuân nữa thái tử đã từng rất nhiều lần đều minh xác tỏ vẻ quá đời này chỉ biết có thái tử phi một cái thế tử, hiện giờ xuất hiện loại chuyện này, bọn họ thật sự thực sợ hãi này Giang Sơn vua hậu a. Sở Thần ôm tăng Nhược Tỷ trở về hoàng đế chuyên dụng tầm cung, nhìn Thái Ý vì tăng Nhược Tỷ bắt mạch, chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Trở Thái Ý thu hồi tay thời điểm, hắn chạy nhanh tiến lên hỏi, "Vị này Thái Ý, ý. hoàng hậu nàng đến tuột cùng thế nào? Có hay không cái gì trở ngại?" Rốt cuộc là chứng bệnh gì? Nàng gần nhất cũng không như thế nào động quá, như thế nào liền sẽ té xỉu đâu?" Hắn lung tung rối loạn nói một đồng lớn, hoàn toàn không có chú ý tới Thái y Yie mang theo ý mừng biểu tình, còn có thần sắc bất đắc dĩ. Chờ đến cái này mới vừa tiền nhiệm đế vương rong rãi một đốn lúc sau, Thái y Yie mới nói nói: "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương này không phải bệnh, là có hỷ, bất quá có thể là bởi vì thời tiết đột nhiên biến ấm, lại bởi vì phong hậu đại điển bận rột cho nên thân thể mới có thể ăn không tiêu. Lúc này đã có thể hảo, không còn có người cả ngày đuổi theo hắn hỏi hoàng hậu bệnh thế nào, những cái đó đại thần cũng rốt cuộc có thể yên tâm. Sở thận quá sốt ruột, căn bản không có nghe được hắn nói, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, đôi mắt chừng đến cùng trông đồng giống nhau, nơi nào còn có cái gì hoàng đế uy nghi, người nói cái gì? Thái ý kia bị hắn chảo hai cái cánh tay đều đau muốn mệnh, chính là hắn cũng không rảnh đi để ý, chỉ là đem chính mình vừa mới lời nói lại nói một lần. Sở Thận mới bung ra hắn cánh tay, ngồi ở Tang Nhược tỉ bên cạnh, trên mặt tươi cười, thấy thế nào như thế nào. Ngốc. Tăng Nhược tỷ tỉ tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là Sở Thận cười khờ khạ mặt, nàng khó hiểu mà nhìn Sở Thận kích động biểu tình, hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi biểu tình như thế nào đều như vậy kỳ quái. Nàng bất quá chính là té xỉu một lần, nên sẽ không xuất hiện cái gì đại sự kiện đi. Cho dù là nhất quán ổn trọng Minh Lam, hiện tại cũng là cười không khép miệng được, ý bảo nàng đi hỏi thái tử. Loại chuyện này, đương nhiên là bọn họ hai cái chính mình nói nhỏ tương đối hảo. Tăng Nhược tỷ ánh mắt lại chuyển hướng Sở Thận, người này cũng là cười ngu như vậy, bất quá nàng nhìn hắn tươi cười, trong lòng cái loại này bị đè nén cảm giác đã không có, tâm tình cũng là không tồi. Sở Thận nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực, duỗi tay nắm tay nàng, đặt ở nàng còn bình thản trên bụng nhỏ, nói: "Tỷ Nhi, chúng ta có hài tử, người vui vẻ không?" Tăng Nhược tỷ trực tiếp bị tin tức này cấp chấn choáng váng. Nàng cư nhiên có hài tử. Tay bị Sở Thận nắm, nàng nuốt chính mình bụng nhỏ, nơi đó một chút biến hóa đều không có, chính là bên trong lại có một cái tiểu sinh mệnh, thật là quá thần kỳ. Nàng sững sốt trong chốc lát, cũng là cái gì mà khác mặt khác biểu tình cũng chưa, chỉ biết đi theo Sở Thận cùng nhau cười ngây ngô, vui vẻ ba ngày mới tính phản ứng lại đây. Minh Lam không ngừng một lần mà giễu cận, nàng là mang thai ngốc 3 năm. Ngày hôm sau, Sở Hữu đại thần tất cả đều đã biết hoàng hậu nương nương mang thai, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bọn họ không bao giờ dùng lo lắng, cái này Giang Sơn không ai có thể đủ kế thừa. Cùng lúc đó, Nhiếp Chính Vương phủ Dung Di nương cũng là lo lắng, hiện giờ Tang Nhược tỷ thành hoàng hậu, không biết còn có nhớ hay không các nàng đã từng ước định. Nhưng là thực mau, Sở Thận Thánh Chỉ liền đến Nhiếp Chính Vương phủ, tứ hôn cấp Tang Nhược anh cùng Tang nếu Cẩm. Tang Nhược anh gả cho một cái tân thăng lên tới bảng nhãn, tuy rằng người có chút chất phác, nhưng là đối thê tử cha mẹ chính là nhất đẳng nhất hiếu thuận, diện mạo học thức đều không kém, hoàn toàn xứng với nàng. Mà Tang nếu cầm còn lại là gả cho một cái Hàn Lâm viện biên tu, cũng là thanh niên tài tuấn một cái, cha mẹ song vong, chỉ có 1 tỷ tỷ thượng ở, người tương đối an tĩnh, không có gì dạ tâm, đã sớm gặp qua Tang nếu cầm, đối nàng ám sinh tình tố, cho nên không biết từ nơi nào nghe nói hoàng hậu nương nương phải cho trong nhà muội muội chỉ hôn thời điểm, hắn chính là ở ngự thư phòng bên ngoài quỳ, thỉnh hoàng thượng đem nguyên bản người được chọn cấp đổi thành hắn. Tân niên buông xuống, hoàng hậu có thai, hoàng hậu hai cái muội muội lại thành thân. Tự nhiên là hỉ khí rừng dương, dương, cử thành cùng nhạc. 10 tháng sau, Tăng Nhược tỷ sinh hạ một cái nhi tử. Một năm sau, Tăng Nhược Uyển cùng Tăng nếu cầm cũng lần lượt sinh hạ một nhi một nữ, sinh hoạt hài hòa mỹ mãn, các nàng tướng công cũng đều không có tìm ngoại thất ý tứ. Tăng ra ba cái nữ nhi đều gặp si tình loại, nhất sinh nhất thế nhất song nhân sự tình, trong lúc nhất thời chuyển vì giai thoại. Truyện được phát miễn phí tại audiolonhinh.com.